2. Xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyền thân mến Hôm nay, chúng ta đến với phần 8 của bộ truyền Độc Cô Quái Khách của tác giả Hàn Giang Nhạn Độc Cô Quái Khách Jun 25, 2021-11h55 tối Lúc bấy giờ mới khoảng đầu giờ tí nhưng Nhị Long Trang là một nơi thôn giã hoang vu nên bốn bề tịch mịch, trên đường không có người đi lại Độc Cô Nhạn dừng lại một chút để nhận định phương hướng rồi tiếp tục thường lộ Trong lòng trầm trọng, chàng huệ hoài thả bước trầm chạp. Chàng cần dành tâm trí để nghĩ lại những hành vi của mình là đúng hay sai. Đầu óc chàng cực kỳ hỗn loạn, bất kỳ thế nào cũng không tìm ra nổi. Chàng không có cách nào để đo lường những điều phải trái mà mình đã làm. Giữa lúc độc cô nhàn đang bâng khuân suy nghĩ thì đột nhiên ngoài mười trường có bóng người thấp thoáng lẫn vào trong khu rừng tùng. Nguyên độc cô nhàn không muốn theo đường lớn, nên vừa rời khỏi nhị long trang. Lập tức chàng tìm vào những nẻo hoang vô tịch mình mà đi. Khu rừng tùng này chỉ cách nghỉ long trang chừng nửa dặm Độc cô nhàn động tâm, hai vai dung chuyển trang dứa theo vào rừng. Khu rừng tùng này chỉ rộng chừng vài mẫu nhưng cực kỳ dầm rạp khinh công người kia không phải hạng tầm thường, hắn vừa truyền vào rừng, trong trước mắt đã mất hút. Độc cô nhàn nhíu cặp lông mày, ngầm vận thần công xuyên rừng mà chảy. Đột nhiên chàng vung tay chụp xuống một tòa cổ mộ. Nguyên rừng tùng nay là một nơi mộ địa, tòa cổ mộ này dường như lâu ngày không ai thăm viếng nó biến thành một cái hang cho bọn giá thú. Trên mộ có một cái cửa đồng rộng đến vài thước. Người kia vào rừng rồi không nơi ẩn lánh. Trong lúc cấp bách hắn liền chui vào trong đồng, vì thế mà độc cô nhàn vừa tiến vào rừng đã không thấy tông thích hắn đâu nữa. Độc cô nhàn phóng trường đánh sầm một tiếng, tòa cổ mộ đã bị bật tung. Giữa đám đất cát bay lên mù mịt Đồng thời một người áo xanh che mặt cũng bị tung lên cao hơn hai trường rồi ngã hụt xuống đất Độc cô nhàn hắng ròng một tiếng rồi lại thò tay ra chụp Nắm lấy ngực người kia dơ lên Chàng phất tay trái một cái Khăn bịt mặt người kia rớt xuống Hắn là một vị hòa thương đầu chọc lóc Độc cô nhàn kinh ngạc trầm gióng quát Ngươi là ai? Nói mau Nhà sư bị thần công của độc cô nhàn làm cho khiếp sợ Hắn ấp úng đáp. Tiểu tăng là đệ tử phái Nga Mi. Độc cô nhàn hất hàm hỏi. Đệ tử phái Nga Mi ư. Người đã là đệ tử phái Nga Mi mà sao không ở trên núi Tĩnh Tu, lại vượt đường ngàn dằm tới đây. Uống chi người còn mặc áo xanh che mặt thì đâu có vẻ là nhà sư đã xuất ra. Nhà sư ngập ngừng đáp. Tiểu tăng theo tâm ngộ trưởng lão đến đây. Độc cô nhàn sừng xuất hỏi. Tâm ngộ lão trưởng ư. Rồi chàng lớn tiếng Lão chọc tâm ngộ đã quy đầu thần vua thế gia Để lên địa vị trưởng môn phái Nam My Coi cách phục sức của ngươi thế này Cũng đủ biết ngươi thành nhanh bước Cho bọn thuần vua thế gia rồi Nhà sư kinh hãi thất sắc đáp Tiểu Tăng Nguyên là đệ tử Dưới trướng tâm ngộ trưởng lão Bị người bắt buộc tới đây Thật là chuyện bất đắc dĩ Độc cô nhàn nghe giọng nói Và coi vẻ mặt thì dường như những lời chân thật Không có chi giả trá Liền buông hắn xuống Đối với hắn chàng đã hỏa hoãn hơn, chỉ hắn dòng hỏi Lão trọc tâm ngộ đi về phương nào Nhà sư ấp úng đáp Cái đó chắc là y lên núi nhàn đáng Độc cô nhàn xa sầm nét mặt nói Nếu ngươi muốn sống thì phải nói thật Bằng không ta cho ngươi biến thành một đống máu thịt hoặc băm nát ngươi ra Nhà sư kia hai tay để trước ngực quỳ xuống năn nỉ Tiểu tăng tuyệt không có câu nào bịa đặt Độc cô nhàn lại hỏi Tại sao ngươi phải ẩn núp nơi đây? Nhà sư sợ hái đáp. Cái đó tiểu tăng đã vâng mệnh lệnh của tâm ngộ trưởng lão. Ở đây để chờ người nhà thuần vu thế ra đưa tin đến. Độc cô nhàn lấy làm hứng thú hỏi. Đưa tin gì thế? Nhà sư ngẫm nghĩ một chút rồi đáp. Sáng nay tư đồ xảo thông mưu với nhị long trang chúa vu kiếm hàn đem bán bang chúa cái bang mưu hải rồi dùng phi vũ truyền thơ báo tin lên núi nhàn đáng. Độc cô đại hiệp cùng nhà sư dơ giấy kia kia kẻ trước người sau tới nơi. Chất độc của tư đồ xảo không còn hiệu nghiệp nữa. Tiểu tăng cùng bọn tâm ngộ trưởng lão cũng theo hầu điện chuồn ra ngoài. Tiểu tăng ở lại đây chờ bọn thuần vu đưa tin đến đây, đồng thời tài hạ sẽ đem tình hình trong trang báo cho bọn họ biết. Độc cô nhàn trong lòng hồi hộp vô cùng, không nghĩ trước tới điều này, nhị Long trang cách núi nhàn đáng rất gần. Nếu thuần vu thế gia quả nhiên phái người đến thì e rằng chỉ trong khoảng khắc là tới nơi. Tứ bất hòa thường cùng bốn vị trưởng lão cái bang mai táng những xác chết kia cũng phải mất đến một hai giờ chưa chắc đã xong. Nếu bọn thuần vu thế gia tới nơi lại xảy một trường đại chiến máu chảy thay phơi. Chàng nghĩ thế liền quyết định chú ý chờ cho bọn thuần vu thế gia tới nơi, chàng sẽ tìm cách đánh lạc đường bọn chúng, rồi sẽ quay về nhị long trang thúc dục bọn lộ thiên lý phải lập tức rời đi thì chàng mới yên giả. Độc cô nhàn ngẫm nghĩ một lát rồi quát hỏi Ngươi muốn sống hay chết? Nhà sư gật đầu ấp úng đáp Con sâu con kiến còn muốn sống thì tiểu tăng ra ngoài lệ đó sao được? Độc cô nhàn hỏi Nếu ngươi không muốn chết thì phải làm theo lệnh của ta? Nhà sư đáp Độc cô đại hiệp cứ việc sai bảo, tiểu tăng nhất nhất tuân theo Độc cô nhàn gật đầu hỏi Nếu người thuần vu thế gia có tới đây thì ngươi liên lạc với họ bằng cách nào? Nhà sư lấy một vật trong tay áo ra giống như mùi tù tiến dơ lên nói. Đây là thất âm tù tiến của thuần vu thế gia, tiểu tăng phóng tên này ra là bọn họ nghe tiếng tìm đến. Độc cô nhàn mỉm cười nói. Đã thế thì ngươi quay về chỗ cũ để chờ người nhà thuần vu thế gia đến đây tiện hơn. Có điều ngươi phải nghĩ cách nhử cho bọn họ chạy đi nơi khác. Tuyệt đối đừng để bọn họ tiến vào nhị long trang. Về điểm này ngươi có làm được không? Nhà sư gật đầu đáp. Tiểu tăng hết sức làm cho bằng được. Độc cô nhàn vẫy tay nói. Bây giờ ngươi có thể đi đi. Nhà sư lồm cồm bò dậy muốn đi ra khỏi khu rừng. Độc cô nhàn chầm dòng khẽ quát. Khoan đã! Nhà sư giật mình kinh hái, toàn thân run bẩn bật, quay lại ngập ngừng hỏi. Chẳng nhẽ độc cô đài hiệp lại thay đổi. Độc cô nhạn đột nhiên vung tay một cái phóng chỉ điểm ra nhưng chàng không điểm về phía nhà sư mà lại điểm qua khe các cành lá vào một gốc cây ở tận cuối rừng. Thân cây này bị điểm thành một hốc lớn. Nhà sư chưa biết rõ bản lĩnh của độc cô nhạn, bây giờ thấy thần công chàng như vậy thì không khỏi trợn mắt há miệng, lẻ lưỡi ra không rụt vào được nữa. Độc cô nhạn cười lạt nói Lúc bọn người thuần vu thế ra tới đây, Mà ngươi nói ra ta ở chốn này, thì kẻ phải chết đầu tiên chính là ngươi đó. Nhà sư xua tay lia lia đáp. Tiểu Tăng không dám nói đâu. Y toàn nói nữa nhưng độc cô nhàn hơi biến sắc, chàng hạ thấp dòng xuống rục. Đi lẻ lên, bọn người thuần vu thế gia đã tới đó. Chàng chưa nói hết lời đã rung đồng hai vai, như một cây khói tỏa vọt lên cây tùng Tuy giữa ban ngày nhưng thân pháp chàng mau lẹ quá, chừng trông tựa hồ quỷ mì chập trần một cái đã mất hút. Nhà sư ngẩn người ra một chút, nhưng không dám trùng trình lập tức vọt ra khỏi rừng tùng vừa tới ven rừng, y dơ tay lên vung mạnh một cái. Một tiếng còi lanh lạnh giít lên đến tận trời xanh. Độc cô nhàn ẩn mình trên ngọn cây tùng, chàng nín thở ngưng thần chú ý chờ xem diễn biến. Chỉ trong chớp mắt quả nhiên chàng thấy mấy bóng người nhỏ như những chấm đen từ phương chính nam vun vút lao tới. thân pháp những người này cũng mau lẹ phi thường, trông thấp thoáng như quỷ mì hiện hình. Độc cô nhàn bỗng giật mình kinh hái, vì chàng nhận ra trong những người đó có thuần vu nhì phu nhân và bốn tên áo xanh che mặt. Thuần vu nhì phu nhân vừa vọt tới trước mặt vị nhà sư kia, đã trầm giọng quát hỏi. Tư đồ xảo đâu? Sao hắn không đến ngay tiếp lão thân? Độc cô nhàn thở vào một cái miệng lầm bẩm May mà dọc đường mù không gặp tư đồ xảo, nếu không thì chẳng tài nào lừa gạt được mù. Nhà sư kia bội vàng thi lễ đáp. Khải bầm nhì phu nhân, ở đây, đã xảy ra, những chuyện bất ngờ. Hiển nhiên trong lòng y hốt hoảng vô cùng, nên lắp bắp nói không ra lời. Thuần vu nhì phu nhân hắng giọng một tiếng rồi hỏi. Chuyện gì bất ngờ, chẳng lẽ lão cầu tư đồ xảo bị hạ rồi ư? Nhà sư run lên đáp. Không phải thế, lý bang chúa cái bang cùng cả bọn, đột nhiên có người cứu đem đi. Thuần vu nhì phu nhân sừng sốt hỏi. Sao lại cứu đem đi? Trong vô thư trình báo đã nói bọn chúng chúng phải kim hủy phấn chết hết cả rồi kia mà. Độc cô nhàn không khỏi hồi hộp trong lòng, buông bảo giả. Nhà sư này miệng nói lắp ba lắp bắp mà sắc mặt tái mét. Lời nói của hắn linh tinh không gây gọn, e rằng khó lòng gạt được con người rào hoạt đến cực điểm là thuần vô nhì phu nhân. Bỗng nghe nhà sư thở hồng hỗn đáp. Dạ, đúng thế. Bọn họ chúng độc chết cả nhưng lại có người võ công cao cường đến cứu sống lại hết rồi đưa nhau chạy về phía đông. Nhà sư Dương cặp mắt kinh hái lên nhìn tấm khăn xanh che mặt của nhị phu nhân rồi tiếp. Tư đồ xảo đá dẫn người dựa theo, phu nhân mau mau. Nhà sư chưa dứt lời, thuần vu nhị phu nhân đã quá to. Nói bậy, ngươi dám dối trá để lừa gạt lão thân. Bù chưa dứt lời đã vung tay phải lên trục xuống vai nhà sư. Độc cô nhạn thấy thế mà lạnh gáy Không hiểu thuần vu nhị phu nhân đã dùng thủ pháp gì Mà nhà sư toàn thân run bẩn bật, mồ hôi toát ra đầm đìa Miệng la lên Tiểu tăng xin nói, tiểu tăng xin nói Một ý nghĩ thoáng qua đầu độc cô nhạn Lúc này chàng không thể lựa chọn đường lối nào khác được là phải hạ thủ ngay Chàng hy vọng là chỉ một đòn là hạ thủ ngay được thuần vu nhị phu nhân Chàng tính toán khoảng cách Ngấm ngầm đề tụ toàn lực vung tay phóng chỉ nhầm điểm vào sau lưng thuần vua nhì phu nhân. Nguyên lúc này thuần vua nhì phu nhân đang đứng xoay lưng về phía độc cô nhàn đem lại cho chàng một cơ hội rất tốt để ra tay đánh lén. Phát chỉ này chàng đã thúc đẩy toàn thân ngũ hành thần công vào đầu ngón tay. Nếu đánh chúng người thì mù sẽ nát ra như cám. Một tia ánh sáng lấp loáng, chỉ phong khác nào một cây cầu vồng vọt ra nhanh như chớp Nhưng chàng quên mất một điểm là công lực trí âm trí tà của nhị phu nhân đã luyện đến độ xuất thần nhập hóa có thể chống lại bất luận thần công nào đánh tới cũng không bị thương. Thuần vu thế ra tuy chẳng may mắc phải chứng ác tận ma phong, nhưng chất độc của chứng này tụ tập trong cơ thể khiến cho người luyện võ đạt tới trình độ mà những người thường không bao giờ bị kịp. Thế là ác tận lại biến thành một căn bản rất tốt cho người luyện võ. Thêm vào đó trong quỷ sầu giản có một địa mạch âm hàn khiến cho bọn thuần vu thế gia từ lão phu nhân trở xuống đến bọn nanh vuốt làm thủ hạ tâm phúc đều luyện thành một thứ thần công trí âm cực tà. Độc cô nhạn lúc ở trong núi Bắc mang tuy đã lãnh giáo thần công này của thuần vu nhì phu nhân, nhưng chẳng nghĩ rằng đối phương bị đánh trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng thì hiệu quả tất nhiên khác với lúc thông thường. Luồng chỉ phong nhanh như chớp điểm tới huyệt tỉnh quang sau lưng thuần vu nhì phu nhân rất chuẩn xác mặc dù chàng ở cách xa đến 10 trường. Độc cô nhạn nắm chắc thuần vu nhì phu nhân chẳng chết cũng trọng thương. Ngờ đâu chàng đã đoán sai. Thuần vu nhì phu nhân quả nhiên không kịp để phòng có độc cô nhạn ở trong rừng ra chiêu đánh lén mà thủ pháp chàng lại mau lẻ kinh người khiến mù không kịp chống cử hay phản kích. Nhưng mù là người gian hoạt vô cùng. Lúc mù văn hỏi nhà sư thấy y ấp uống ra vẻ sợ sệt thì nghi ngay có người ẩn nấp đâu đây đã bước bách nhà sư nói quanh để lừa gạt mình, mù liền ngấm ngầm để tụ thần công hộ thân. Thuần vu nhì phu nhân bị trưởng phong của độc cô nhàn điểm trúng nhưng chỉ lực ngũ hành thần công của chàng không làm cho mù tan xác ra được, mù chỉ loàng trọng người đi, rồi bị hất ra ngoài bốn năm trưởng. Thuần vu nhì phu nhân xoay mình đứng dậy được ngay, mù quát lên the thế. Độc cô nhàn Thằng lõi này lớn mất thiệt, lão thân đã nghĩ tới người ngay. Mù ra tay nhanh như điền chớp, phóng một trường đánh vào nhà sư phái Nga Mi, một trường đánh về phía cây tùng có độc cô nhạn ẩn nấp trên ngọn cây. Đồng thời mù nhảy sổ về phía chàng nhanh như chớp nhoáng. Nhà sư áo xanh phái Nga Mi đang sợ hãi quỷ xuống đất thì tránh thế đào thoát được thế trường của nhị phu nhân phóng ra trong lúc cáu giận. Bỗng nghe đánh chát một tiếng óc lẫn máu phọt ra tung tué. Đồng thời cây tùng có độc cô nhạn ẩn mình cũng bị mù đánh trúng Một quần ánh hồng quang lở mờ vừa lướt qua thì trên ngọn cây phát ra những tiếng đồng trói tai Lập tức cành lá tung bay tới tấp xuống mà người mù vụt tới như ma quỷ hiện hình Độc cô nhạn giận mình kinh hái, trường lực thuần vu nhị phu nhân chưa đánh tới Chàng không kịp nghi gì nữa, nhảy vọt người đi, xuyên rừng mà chảy Thuần vu nhị phu nhân phát sát ra hành tung độc cô nhạn Mù giít lên Độc cô nhàn, đứng lại, bữa nay lão phụ không sát hại ngươi mà cũng không bắt ngươi đêm về núi nhà đáng. Lão thân chỉ cần biết ai đã cứu ngươi ra, người đó hiện giờ ở đâu, rồi lão thân để tùy ý người đi đâu thì đi. Độc cô nhàn không quay đầu lại cũng chẳng nói chẳng rằng, cứ lao người đi như gió cuốn mây bay. Chàng không sợ thuần vu nhị phu nhân tỉ đấu một cách chân chính mà chỉ sợ chất độc bạch diên trưởng ở tay mù làm cho nhiễm phải ác tật. Còn lấy sức mà chiến đấu thì chưa chắc ai đã ăn ai Uống chi võ công chàng ngày một tiến triển So với 10 bữa trước bản lĩnh chàng đã cao thâm hơn nhiều Độc cô nhàn còn có ý muốn rủ thuần vu nhì phu nhân rời xa nơi đây Bất luận có phải đánh nhau hay không chàng kéo dài thời gian được lúc nào hay lúc ấy Để bọn tứ bất hòa thượng và trưởng lão cái bang kịp chôn cất thi thể cho bọn lý bang chúa rồi rời đi nơi khác Tính toán như vậy, độc cô nhàn đã chạy xa đến mười mấy dằm đường Kinh công thuần vu nhì phu nhân cũng không phải hạng tầm thường, thân pháp mù chẳng những không thua kém độc cô nhạn mà còn có phần hơn. Mù đuổi đến mười mấy rằm thì quán cách trước là 20 mươi trượng bây giờ rút lại còn hơn hai trượng. Lúc này độc cô nhạn đã tiến vào một khu núi non trùng điệp. Thuần vu nhì phu nhân lửa giận ngất trời, vừa vọt người đuổi gấp hơn vừa lớn tiếng. Độc cô nhạn, nếu ngươi không dừng lại, để phúc đáp mấy câu hỏi của lão thân. Mà lão thân không làm cho người hóa ra một đống máu thịt thì quyết không trở về núi nhạn đáng nữa Độc cô nhạn trong lòng rất đau núng Chàng đã hạ sát 93 tay cao thủ võ lâm và đả bại vô số anh hùng hào kiệt Nhưng đối với mấy bà che mặt của thuần vu thế gia thì chàng chẳng có biện pháp nào trừ khử được Những mùa này có âm tà thần công cao thâm khôn lường Nên bất cứ bằng cách nào chàng cũng không hạ nổi Mặc dù chàng đã thi triển thân Pháp đến độ chót mà vẫn bị thuần vu nhị phu nhân đuổi tới mỗi lúc một gần và bây giờ chỉ còn cách chừng một với tay. Chàng trợt đồng tâm, đột nhiên là người sang một bên, rồi dừng bước lại nói. Thong thả đá. Thuần vu nhị phu nhân cũng dừng bước quát hỏi. Người đã biết không tài nào trốn thoát được chưa? Độc cô nhàn cười lạt đáp. Dưới công lực trí âm tà của thuần vu thế ra, trong võ lâm hiện nay có mấy người thoát được. Chẳng cứ gì một tài hạ Chàng đảo mắt nhìn quanh rồi nói tiếp Tôn giá đã có điều muốn hỏi thì xin hỏi ngay đi Thuần vu nhì phu nhân hắng ròng một tiếng rồi hỏi Lúc ngươi ở trong phòng tứ phu nhân, người đã đánh lui đại phu nhân là ai? Độc cô nhạn nhân lúc nói chuyện đã điều hòa chân lực, đột nhiên phóng trường đánh ra Phát trường này là tuyệt chiêu hắc sát trường Trường phong có cả chất kịch độc Trường vừa phóng ra một luồng mù đen, mở mịt bao phủ cả một trường vuông. Thuần vu nhì phu nhân tức giận gầm lên. Quân nghiệt súc này to gan thật, mi muốn chết thiệt ư. Độc cô nhạn đã cố ý phóng trưởng không để thuần vu nhì phu nhân còn có cơ hội trả đòn, một trường phóng ra rồi lại liên tiếp mấy trường nữa, chàng đem những tuyệt chiêu ra mà thi triển, nào ngũ hành trưởng, nào hắc sát trưởng, nào huyền băng trưởng, trưởng phong lúc đen lúc trắng. Lúc nhiều màu sạc sỡ rít lên veo véo Bùi cát đá bốc lên mịt mù Độc cô quái khách Dun 25, 2021 11h55 tối Độc cô nhàn không có ý ham đánh Chàng phóng ra mười mấy chiêu liền để mượn cơ hội nhảy vọt đi Chàng nhảy một cái xa mười mấy trường rồi chạy như tên bắn Thuần vu nhị phu nhân dít lên thẻ thẻ Thằng xúc sinh rảo quyệt kia Láo nhân thử xem mi bữa nay chạy đằng nào cho thoát. Bụt xuyên qua đám bụi mịt mờ phóng cước lực đuổi gấp như bong theo hình, nhưng khoảng cách giữa hai người đã xa đến hai ba chục trưởng. Bụt lại đuổi liền một mạch hơn 10 dặm thì khoảng cách rút lại chừng hai trưởng. Tuy thuần vù nhị phu nhân đã che mặt bằng tấm xa đen không trông rõ thần sắc, nhưng miệng mù không ngớt quá tháo om sòm đủ biết bụt tức giận đến cực điểm. Thuần vu nhị phu nhân dựa độc cô nhàn hai phen đã xa đến gần ba chục trường và mất khoảng thời gian trường ăn xong bữa cơm Độc cô nhàn bùng bảo giả Dù thuần vu nhị phu nhân có quay về nhị Long Trang ngay bây giờ thì bốn vị trưởng lão cái bang chắc cũng chôn xác táng chết xong xuôi rồi Huống chi bọn họ ít ra cũng biết nhị Long Trang chẳng phải đất lành, không nên ở lại lâu Nghĩ vậy, chàng làng người sang mé bên rồi dừng bước lại Thuần vu nhì phu nhân cười khảnh khạch quát hỏi. Bây giờ ngươi còn nguy kế gì thì trổ hết ra đi. Độc cô nhàn thấy xung quanh người mù, một làn hơi trắng ủn ủn bốc ra. Tay áo và tấm khăn che mặt không gió cũng lay đồng dung dinh Mười đầu ngón tay mù khoằm khoằm như móc câu muốn trục xuống người chàng. Kiểu cách của mù thật là khủng khiếp. Độc cô nhàn cũng nổi chàng cười khanh khách đáp. Phu nhân đừng tưởng lầm độc cô nhạn này khiếp sợ đâu nhé. Dù bữa nay có phải quyết một trận tử chiến, tài hạ cũng không nao núng. Bản tâm chàng cũng muốn quyết một trận sanh tử, có điều chàng chưa được yên tâm, vì túi kim ti thảo đeo ở sau lưng chưa trao cho vô danh tẩu cùng Lê Vi Tử. Nhưng lúc này chàng lâm vào tình thế cấp bách, nên không thể nghĩ nhiều được. Thuần vu nhì phu nhân nghe chàng đáp câu này, mù không khỏi sừng sốt. Mù cười the the nói, được lắm. Nếu dưới bàn tay lão thân mà mi ra đủ được 10 chiêu thì lão thân quyết phóng trường tự tử ngay trước mặt mi." Độc cô nhàn cười lạt đáp: "Tại hạ chỉ e rằng phu nhân không chịu thủ tín, coi trọng lời hứa mà thôi." Thuần Vu nhì phu nhân tức dần quát lên: "Bất luận lão thân có thủ tín hay không nhưng mi cứ thử đi coi." Mặc dầu lão phu nhân coi mi đã vừa giả, muốn đem gả cả ba đứa cháu gái cho mi. Nhưng lão thân cũng đập chết mi. Theo đúng quy chế của thuần vu thế gia thì lão phu nhân cũng chẳng thể trách lão thân được Độc cô nhàn bị mù chọc giận nghiến răng gầm lên Con yêu phù kia, đừng nói ba con nha đầu nhà thuần vu thế gia Ngay đến Tây Thi tái thế, vương từng phục sinh cũng đừng hỏng đem ra như độc cô nhàn này được Chàng ngừng lại một chút rồi cười khành khạch nói tiếp trừ phi đem con yêu phù gả cho ta làm thứ thiếp thì hỏa may có chỗ thương lượng Câu này vừa thốt ra khỏi miệng Độc cô nhàn biết mình lỡ lời. Dù sao thuần vu nhì phu nhân cũng là vợ thiết huyết tu sĩ Uông Công Lăng, chàng không nên nói cản cho sướng miệng. Chàng đã hâm mộ đảo đức Uông Công Lăng bái ông làm sư phụ và thành đệ nhì đại truyền nhân của phái thiết huyết mà lại buông lời hạ lưu thì còn ra thể thống gì nữa. Thuần vu nhì phu nhân nghe câu này tức như vỡ mật. Mù vung tay một cái, lòng bàn tay phóng ra một mù trắng xô lẻ tới. Độc cô nhàn đã biết thứ trường lực âm tà này rồi, chàng chẳng sợ gì nữa, phóng ngũ hành thần trưởng ra nghênh địch. Chàng biết trường lực của mù bất quá là khí độc âm hàn, chứ không làm cho mình mắc phải ác tật như bạch điện trưởng. Sự thực bây giờ chàng chẳng còn ý kỳ chi nữa vì công lực chàng đã đến trình độ quá cao, dù có chúng bạch điện trưởng, chất độc cũng không phát tác ra được. Chỉ cần sao không chết về bàn tay nhì phu nhân... Chàng tìm đến vô danh tẩu cùng Lê Vi tử luyện được thuốc chữa ác tật ma phong thì có chúng bạch điện trưởng cũng chẳng có gì đáng ngại nữa. Hai luồng trường lực chạm nhau đánh sầm một tiếng rùng rợn, rồi luồng lực đảo của hai bên đều bị hóa giải, không còn thấy tâm hơi chi nữa. Độc cô nhàn tuy còn muốn liều mạng tỷ đấu nhưng lòng chàng đã bị chấn động vì trường lực của thuần vu nhì phu nhân trong chỗ nhu có cả phần cương. Coi bề ngoài lực đảo hai bên cũng không hơn kém nhau mấy đều bị hóa giải một cách dễ dàng. Có điều độc cô nhạn cảm thấy khi huyết nguồn nhào mắt này đom đóm. Thuần vu nhì phu nhân dường như có ý muốn hạ sát độc cô nhạn. Một trường vừa bị hóa giải, mù liền đánh ra trường nữa ghê gớm hơn. Độc cô nhạn biết phát trường này ít ra mù cũng tăng thêm một phần nội lực hơn phát trước, chàng không dám chần trở, bội phóng trường ra đón. Lần này chàng thi triển huyền băng trường Pháp, cũng phóng ra một làn mù trắng. Độc cô nhạn lần này càng kém thế hơn viên huyền băng trưởng chỉ lợi hại về nội lực âm hàn mà trưởng lực của nhị phu nhân lại là tà công trí âm cực hàn, dĩ nhiên chẳng đấu với mù sao được. Thuần vu nhị phu nhân thấy vậy lòng mừng hớn hở cười rộ nói. Độc cô nhàn, tuy mi đã nổi danh trong võ lâm, nhưng dưới bàn tay lão thân thì mi hãy còn cách xa một trời một vực. Bỗng nghe ầm một tiếng rùng rợn, độc cô nhàn đứng không vững bị hất văng ra xa hơn trưởng. Thuần vu nhì phu nhân phóng chiêu mỗi lúc một mảnh liệt hơn. Mù phóng cả song trường đánh tới tấp rồi cười the thẻ la lên. Thằng tiểu súc sinh kia, hai phát trưởng vừa rồi tưởng cũng đủ đưa mi xuống âm phủ bái kiến tổ tiên rồi. Độc cô nhạn ngấm ngầm kinh hái, chàng ghê cho trưởng lực của thuần vu nhì phu nhân vừa kỳ bí vừa thần tốc đến độ né không được, tránh không xong, chỉ có một đường phóng trưởng đón tiếp. Hai phát trưởng vừa rồi đã đưa chàng vào tình trạng kém thế. Chàng thấy khi huyết trồi ngược, cánh tay phải tê nhức, công lực chảy dần dần, muốn để tụ lại cũng không được. Chàng biết trường thuần vui nhì phu nhân nói thế là đúng sự thật. Mù mà đánh thêm hai trường nữa thì e rằng mình gặp giữ nhiều lành ý. Giữa lúc độc cô nhạn lâm vào tình trạng nguy hiểm chẳng khác ngàn cân treo sợi tóc, bật hình lình có tiếng quát như sấm vọng lại. Con yêu phụ lớn mật kia, sao còn chưa chịu chết? Rồi hai luồng một tả một hữu cực kỳ mãnh liệt tấn công vào hai bên thuần vu nhì phu nhân Độc cô nhàn đem toàn lực để chống chọi với những đòn khốc liệt của thuần vu nhì phu nhân Nên chưa phát sát ra có người đến trợ giúp mình Thuần vu nhì phu nhân bị hai luồng trường lực ghê gớm đột khích Mù bắt buộc phải thu chiêu về để tự giải cứu mình Vì vậy mà thế công của mù bị trùn lại Bây giờ độc cô nhàn mới có cơ hội nhìn xem người mới đến là ai Bất xác chàng mừng rỡ vô cùng Nguyên hai vị này là một nhà sư và một đạo sĩ chính là Thiên Long Tăng và địa khuyết đạo trong thế ngoại Tam Kỳ. Từ ngày độc cô nhạn ra đời và nổi tiếng thì lần đầu tiên chàng bị trùn nhụn vì Thiên Long Tăng. Chàng thua nhà sư ở chỗ cứu nhược phò nguy, uy hiếp bảo tàn. Còn địa khuyết đạo trường thì bị bại về tay độc cô nhạn và vô danh tẩu ở núi Bắc Mang nhưng cả hai láo đều nổi tiếng về lòng hiệp nghĩa và được liệt vào hành võ lâm trưởng gia Độc cô nhạn không khỏi có ý thèn thò vì sau khi chia tay với Thiên Long Tăng, chàng toàn gặp những chuyện rắc rối chẳng nên việc gì, mà hiện giờ suýt tí nữa chàng bị mất mạng dưới bàn tay một người đàn bà tà đạo, nếu không có hai người đến cứu. Thiên Long Tăng và địa khuyết đạo đã mệnh danh là thế ngoại tam kỳ và một mình Thiên Long Tăng đã hai lần đánh bại độc cô nhạn vì võ công của lão rất thần kỳ. Cuốn chi bây giờ hai người hợp lực ra tay thì thế mạnh rừng rời non lớp bể. Mới trong hai chiêu Thuần Vũ Nhị Phu Nhân đã mất hết tiền cơ. Thuần Vu Nhị Phu Nhân nhận thấy mình sắp nắm phần thắng mà đột nhiên một tăng một đảo xuất hiện đưa mình vào thế hạ phong. Mù tức quá dầm chân thoá mạ. lão chọc đầu, lão mũi Châu hai người không muốn sống nữa hay sao? Thực lòng mù đã biết cục diện bữa nay thắng mà thành bại. Giả tỷ lấy một chọi một thì mù chẳng sợ ai, nhưng thiên long, địa khuyết hiệp lực liên công. Lại thêm độc cô nhãn nữa thì tình hình sẽ khác hẳn. Thiên Long Tăng cùng địa khuyết đảo khí thế cực kỳ hùng hậu, phóng trưởng ra như sấm sét Thuần vu nhị phu nhân đem toàn lực ra chống với hai người. Trong chiêu đầu còn giữ được thế quân bình không hơn không kém. Thiên Long Tăng tuyên Phật hiệu rồi gióng giặc nó. Đức Phật tuy từ bi nhưng không dung tha những kẻ tàn ác như mù. Trừ phi mù chịu nghe lời Lão Tăng chỉ bảo, không thì tự hủy mình đi. Địa khuyết đạo trưởng cũng niềm vô lượng thọ Phật rồi nói Thiện tai, thiện tai, giết người để ngăn sự tàn sát chính là cái đạo tiêu tai hóa kiếp Bọn yêu nhân này không thể dung tha được Hai người vừa nói vừa phóng trưởng Thiên Long tăng thi triển Phật tâm kim ấn thần trưởng tỏa ra muôn đảo hào quang, khí thế bằng vạn cân Địa khuyết đạo trưởng phóng thái cực thần trưởng theo thế ngũ lôi khai sơn Trường lực khác đào thiên quân vạn mã xô so ra ẩm ầm cuộn đất cát tung lên rồi đập mạnh xuống Thuần vu Nhị Phu Nhân bị một tăng một đảo bao vây hai bên tả hiếu Hai người này một là cao tăng cửa Phật, một là thần đảo huyền môn Thần công hai người phối hợp với nhau thành ra một tấm lưới dày đạc không một kẻ hở Dù thần công của Thuần vu Nhị Phu Nhân vào hàng chí âm chí tá hay bá đảo đến đâu cũng không thể tranh cường được Mấy lần thuần vu nhì phu nhân đã toan tính thi triển bạch điện trường để khắc phục đối phương, nhưng thiên long tăng và địa khuyết đảo đánh rát quá, khiến mù chỉ còn đỡ gạt chứ không trả đòn được, thì còn nói chi đến chuyện phóng bạch điện trưởng ra nữa. Thực ra dù mù có đủ điều kiện để phóng bạch điện trưởng thì đối với thiên long tăng và địa khuyết đảo cũng chẳng ăn thua gì, vì một người có làn hào quang bao bọc, một người có làn tử Hà hộ về. Hai người đã thi triển toàn bộ thần công thì Bạch Điện Trường dù ghê gớm đến đâu cũng không thể xâm nhập vào nhà sư và đạo sĩ này được. Thật là một cuộc ác đấu hiếm có. Thế ngoại Tam Kỳ nổi tiếng đã lâu, mấy chục năm nay không nghe thấy ai nói tới thế ngoại Tam Kỳ cùng võ lâm đồng thủ với nhau chứ đừng nói chuyện hai người đánh một. Độc cô nhàn đứng bên coi cuộc chiến bất xác thồn mặt ra. Tuy chàng võ công cao cường đến độ xuất thần nhập hóa, nhưng chưa thể so sánh với thần công dị giang của Thiên Long Tăng và địa khuyết đạo hai người liên thủ, phép đánh cực kỳ tinh diệu khiến chàng đứng coi phải say xưa quên mình. Bất xác chàng thở dài vì thấy mình còn kém cỏi Đồng thời chàng cũng nhận định thuần vu nhì phu nhân bỉ Thiên Long Tăng và địa khuyết đạo tấn công mãnh liệt để uy hiếp. Tuy mù có kém suốt nhưng nhờ thần công âm tà, mù không đến nỗi bị hạ ngay tức khắc. Nếu độc cô nhàn cũng nhảy vào vòng chiến thì nhất định thuần vu nhì phu nhân phải thất bại liền. Thuần vu nhì phu nhân dường như nghĩ tới chuyện này nên mù không có ý ham đánh, chỉ tìm cơ hội để thoát khỏi vòng vây của thiên long tăng và địa khuyết đảo để chạy thoát thân. Nhưng thế công của hai người rất là kín đáo không chút sơ hở nên dù mù đã dùng hết phương pháp nhưng không thể nào thoát ly được. Độc cô nhàn vẫn đứng tự chủ bàng quang chứ không nhảy vào vòng chiến. Thiên Long Tăng và địa khuyết đạo tưởng độc cô nhắn tất vào tham chiến ngay để hợp lực kiềm chế thuần vu nhì phu nhân hay đánh mù chết tại đương trường. Không ngờ chàng lại ung dung đứng ngoài như chẳng có việc gì. Địa khuyết đạo trường thấy thế chẳng thuận mắt chút nào, nhưng lão không tiện lên tiếng trách hỏi. Lão phóng hai trường đánh, binh, một tiếng rồi dùng phép truyền âm nhập mật nói với Thiên Long Tăng. Thằng lõi kia đó chỉ đứng ngoài mà coi như người đi xem hội. Thiên Long Tăng vừa phóng trường tấn công đối phương vừa dùng phép truyền âm nhập mật đáp. Kẻ sĩ từ sau khi từ biến ba ngày, lúc gặp nên mở mắt ra mà trông. Thằng nhỏ này không hiểu đã tham luyện thứ thần công gì. Ngừng lại một chút gá nói tiếp. lão muối trâu kia, thử kêu gá hỏi thử xem. Địa khuyết đạo nổi dân đùng đùng nói. lão chọc kia, thằng nhỏ đó lão đã thu phục mà còn bảo gá là đệ nhất kỳ tuyệt hiện nay. Bần đảo cần gì phải kêu gá trợ lực, dù gá có đi với con yêu phụ này thì đảo ra đây cũng chẳng thèm nói tới gá Tuy hai người miệng vẫn ung dung nói chuyện mà tay vẫn không ngứt chiêu, tả trường hiểu quyền, khiến cho thuần vù nhì phu nhân đâm ra luống cuống không tài nào vãn hồi được thế kém để giành thế chủ động. Mù đã dượt theo độc cô nhàn một mạch gần 30 dặm, bỏ bốn tên áo xanh che mặt lại đằng sau, đến bây giờ chúng cũng chưa tới nơi khiến cho thế lực mù bỉ cô đơn. Mù đá mấy lần muốn tẩu thoát, nhưng đã bị thiên long tăng và địa khuyết đạo cản trở. Mù vẫn dùng hết mọi phương pháp cùng bản lãnh mà cũng không thoát thân được. Thiên long tăng cũng sinh lòng nghi hoặc, đồng thời lúc này cần độc cô nhàn trợ lực, vì cứ rằng dai thế này hoài thì dù thuần vu nhì phu nhân chẳng vãn hồi được thế kém, nhưng muốn đánh chết hay kềm chế mù thì trong mấy trăm chiêu nữa cũng chưa thành sự. Thế rồi lão dùng phép truyền âm nhậm mật hỏi độc cô nhàn độc cô thí chủ thí chủ còn nhận ra được bẩn tăng không Độc cô nhànn có vẻ thèn thùng dùng phép truyền âm nhập mật đáp lão hòa thượng quá năng lời độc cô nhà này có lý đâu không nhận được hòa thượng nhưng tải hạ thẹn mình chưa làm được việc gì gọi là trừ kẻ cường bào giúp kẻ yếu đuối những điều kiện đã hứa với lão hòa thượng chưa thực hành được điều nào địa khuyết đào biết hai người đang nói chuyện với nhau Lão không hiểu nội dung câu chuyện, chỉ đem hết tâm thần vào cuộc chiến. Bao nhiêu tuyệt chiêu trổ ra hết để đối phó với thuần vu nhì phu nhân. Thiên Long tăng cả cười nói. Bây giờ thí chủ có cơ hội thực hành rồi đó. Lão ngừng lại một chú rồi trầm dòng xuống nói tiếp. Lão nạp đã mấy chục năm nay không khai sát giới, nhưng đối với người đàn bà này không thể không tha thứ được. Thí chủ mau lại kết liễu tính mạng mù đi. Đây là một việc công đức to lớn vô cùng. Độc cô nhàn nhăn tít cặp lông mày, ngập ngừng đáp Cái đó Hiển nhiên chàng không có ý muốn hạ thuần vu nhì phu nhân Thiên Long tăng lấy làm lạ hỏi Thí chủ đã hạ sát 93 tay cao thủ võ lâm Chắc khi đó thí chủ chẳng cao mày Sao bây giờ lại từ bi đến thế Độc cô nhàn khẽ buông tiếng thở dài đáp Tài hạ không cách nào giải thích được Lão hòa thường không nên nói chuyện đó nữa Thiên Long Tăng hắng rằng một tiếng rồi hỏi Hay là thí chủ không muốn dính vào việc nời nữa Câu này nhà sư không dùng phép truyền âm nhậm mật mà nói thẳng ra Địa khuyết đảo nghe Thiên Long Tăng nói vậy thì không khỏi sửng sốt Láo réo lên như sấm Sao, thằng lòi đó không chịu đồng thủ ư Thiên Long Tăng tuyên Phật hiểu rồi đáp Lão mũi châu ơi, bẩn tăng đuôi mắt ngay từ lúc đầu Từ nay không dám đến chuyện coi tướng cho thiên hạ nữa. Địa khuyết đảo tuyến mặt vẫn lạnh lùng, thực ra lòng lão vẫn kỳ vọng ở độc cô nhàn, đã từng đến núi bắng mang để ngăn chở độc cô nhàn không cho gặp vô danh tẩu. Vì thiên long tăng xem quái tướng biết độc cô nhàn cùng vô danh tẩu có một đoàn nhân duyên mà hai lão lại nhận ta vô danh tẩu là một cao thủ võ lâm trong tà đảo, cần tuyến đường giao hảo với y. Địa khuyết đảo trưởng nghe thiên long tăng nói vậy lại càng phẫn nộ hơn, Bất xác lão gầm lên Lão chọc kia, khi đó chính lão tính quẻ quỷ quái kia không thì trừ khử gã tiểu súc sinh này đi, há chẳng hay hơn ư Bây giờ mình đã vi bao nhiêu tâm cơ để vun trồng cho gã trở thành một nhân tài Thiên Long Tăng cũng nổi cơn tức giận lớn tiếng quát Lão mũi trâu kia, liệu hai người chúng ta có chém chết được con yêu phủ này không? Địa khuyết đảo la lên Nếu không chém chết được con mụ này thì ngươi với ta còn mặt mũi nào mà đứng trên thế gian. Thiên Long Tăng không nói tiếng nào nữa, Lão phóng cả trưởng chỉ, thi triển cả quyền cước đánh tới thuần vu nhị phu nhân như gió táp mưa xa. Địa khuyết đảo trưởng cũng phóng ra những chiêu cực kỳ mãnh liệt, phát huy toàn lực để tấn công. Hai người trong cơn tức giận phát huy toàn lực áp đảo đối phương. Thuần vu nhị phu nhân thấy áp lực của đối phương gia tăng khủng khiếp, Mù lâm vào tình trạng nguy hiểm Nguyên mù đã đem toàn lực ra ứng chiến hồi lâu Công lực tiêu hao gần hết Mù mối lúc một đi đến chỗ bất lợi Tình trạng này mà còn kéo dài thì nhiều lắm là trong vòng 30 chiêu nữa Tất nhiên mù gặp phải thảm họa khôn lường Đột nhiên độc cô nhạn lạng người nhảy vào lớn tiếng la lên Xin các vị dừng tay Đồng thời chàng phóng luôn hai trường lực vào trường phong của bao người Địa khuyết đảo Thiên Long tăng cùng thuần vu nhị phu nhân chiến đấu đã lâu. Công lực ba người hao tổn gần hết, so với độc cô nhạn vừa mới nhảy vào thì kém hơn nhiều. Vì thế mà độc cô nhạn vừa xuất chiêu bất xác thu chiêu lùi lại. Thuần vu nhì phu nhân mặt vẫn che tấm khăn đen, mù thở hồng hồng như trâu cầy kiệt lực, xem chừng mù đã đến tình trạng sức cùng lực kiết. Thiên Long tăng cùng địa khuyết đảo trường đầy vẻ tức giận nhưng cũng mượn cơ hội này để điều dưỡng. Cả hai người lặng lẽ không nói gì nữa. Thuần vu nhì phu nhân thở hồng hồng một lúc rồi bình tĩnh lại được đôi chút. Mù cười the thế hỏi. Độc cô nhàn, chắc người có ý muốn tự mình ra tay để kết quả cuộc đời của lão thân phải không? Độc cô nhàn chỉ cười lạt một tiếng chứ không trả lời mù. Chàng quay lại nói với thiên long tăng. Lão hòa thượng, tài hạ không muốn giải thích nhiều, nhưng có điều tài hạ muốn thỉnh giáo lão hòa thượng. Thiên Long tăng niệm Phật hiệu rồi đáp. Lão Tăng lấy làm hổ thèn với hai chữ thỉnh giáo. Không dám tiếp thủ. Độc cô nhàn nhăn nhó cười nói. Tài Hà đã bài về tay Lão Hòa Thượng và vâng lời Lão Hòa Thượng trừ diệt cường bảo, tế khốn phỏ nguy. Nếu không xảy ra vụ này thì tám chữ kia sẽ thành kim chỉ nam cho mọi hành động của Tài Hạ. Địa khuyết đạo trưởng hắng dòng một tiếng rồi ngoảnh đầu nhìn ra chỗ khác. Độc cô nhàn giả vờ như không thấy, chàng hỏi tiếp. Lão hòa thượng là một vị cao tăng cửa Phật, tài Hà không hiểu người đối với năm chữ thiên, địa, quân, thân, sư như thế nào. Thiên Long tăng sừng sốt hỏi lại. Thí chủ hỏi câu này là có ý gì? Độc cô nhàn đáp. Tài Hà đã nói là chỉ muốn thỉnh giáo Lão hòa thượng mà thôi. Thiên Long tăng nhăn tích cặp mày bạc, nghi ngờ đáp. Lão Tăng đã nói là không dám nhận hai chữ thỉnh giáo, có điều. Nhà sư trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Thí chủ đã đề cập đến năm chữ đó tất phải có nguyên nhân. Độc cô nhàn gượng cười đáp. Tài hạ muốn tìm hiểu hành vi của mình đúng hay sai. Địa khuyết đạo trưởng không khỏi đem lòng ngờ vực, Lão liền quay lại đưa mắt nhìn từ Thiên Long Tăng đến độc cô nhãn, rồi lại ngó qua thuần vu nhị phu nhân. Người đang quấn tấm khăn xanh, nhưng lão hoang mang không tìm ra được chú ý về câu hỏi của độc cô nhạt. Thiên Long tăng đảo mắt nhìn quanh một chút rồi bỗng nhiên cười ha hả nói. Độc cô thí chủ được trời ban cho tài hoa tuyệt thế, lại từng bái thiết huyết tú sĩ Uông Công Lăng, một nhân vật nổi tiếng về đảo Đức Văn Trương, làm sư phụ. Vậy đối với năm chữ kia chẳng cần phải lão tăng điểm chỉ làm chi. Độc cô thí chủ nhận ra là đúng thì dĩ nhiên không còn sai chật, cứ tự ý làm là được. Độc cô nhàn chấp tay đáp. Đa tạ lão hòa thượng đã có lòng chỉ giáo. Thuần vu nhị phu nhân mượn cơ hội này điều dưỡng một lúc. Mù đã phục hồi công lực khá nhiều, nhưng đối lập với thiên long tăng, địa khuyết đảo và độc cô nhàn cả thầy ba người thì vẫn ở vào tình trạng nguy hiểm. Mù cười the the nói. Độc cô nhàn. Nếu ngươi có mục đích tự tay giết lão thân thì bây giờ động thủ đi. Độc cô nhàn cười lại đáp. Kể về tâm tính vung tàn, thủ đoạn độc ác thì bữa nay tải hạ dù không phân thây phu nhân làm muôn đoạn, ít ra cũng không để phu nhân sống sót rời khỏi nơi đây. Thuần vu nhì phu nhân nổi lên một chàng cười rộ nói. lão thân không phản đối câu này, nhưng trước khi hạ sát được lão thân thì ít ra ngươi cũng còn tổn một phen hơi sức. Độc cô nhàn vẫn cười lại đáp. Phu nhân đoán thế là sai, bữa nay tài hạ đã định tha mạng cho phu nhân, vậy phu nhân đi đi. Thiên long tăng và địa khuyết đảo bất xác ồ lên một tiếng, nhưng không nói gì nữa. Thuần vu nhị phu nhân ra vẻ không tin hỏi lại. Tiểu súc sinh, ngươi bảo sao? Độc cô nhàn trợn mắt lên quát. Nếu mù muốn toàn mạng thì cút lẻ đi, đừng để tài hạ thay đổi ý định. Thuần vu nhị phu nhân ngơ ngác hỏi. Láo thân không tin ngươi là con người hảo tâm như vậy Trong vụ này hẳn có Độc cô nhàn không nhìn được nữa ngắt lời Mù nói đúng rồi Tài Hà chẳng có lòng giả tử tế gì đâu Sở dĩ Tài Hà không giết mù cũng vì con người đã cứu Tài hạ ra khỏi thuần vu thế ra Thuần vu nhị phu nhân lại càng ngờ vực hỏi nữa Người ấy là ai vậy? Tại sao? Độc cô nhàn tức giận quát lên như sấm Tài hạ nói tới đây là hết lời, nếu mù không muốn đi thì ra tay tỉ đấu phên nữa. Có điều Tài hạ nhắc cho mù hay là Tài hạ chỉ tha có một mạng mà thôi. Nếu mù vẫn không chịu đi thì đó lại là một chuyện khác. Thuần vu nhị phu nhân ngẩn người ra một chút, đột nhiên mù bật lên chàng cười khanh khách rồi vọt mình đi như một con chim khổng lồ tung mình tung bay trước gió. Độc cô quái khách Jun 25 2021-11 giờ 55 tối Thiên Long Tăng và địa khuyết đảo chăm chú nhìn độc cô nhạn khi chàng buông tha thuần vui nhị phu nhân Hai người siết nối nghi ngờ, nhưng không ngăn trở và không nói gì Bao nhiêu ý nghĩ phức tạp nổi lên như cơn sóng trong đầu độc cô nhạn Bất xác chàng thộn mặt ra, ngơ ngẩn xuất thần Sau một khoảng thời gian trừng uống cạn nửa chén trà, độc cô nhạn nhìn Thiên Long Tăng chắp tay xá giải nói Lão hòa thượng, tài hạ thật thất lễ. Thiên Long Tăng buông tiếng thở dài cảm khái rồi lắc đầu không nói gì. Hiển nhiên lão tỏ ra bất mãn với Độc Cô Nhạn, lão thất vọng đến độ không muốn mở miệng nữa. Địa Khuyết Đào chừng như Lưu Tâm xem Thiên Long Tăng xử lý việc này ra sao nên từ này giờ lão vẫn yên lặng. Nhưng đến bây giờ thì lão không nhìn được nữa liền hắng giọng luôn hai tiếng rồi hỏi. "Lão chọc, ban đầu chẳng có đức hành gì cao đẹp cả." Món nợ bữa nay phải tính toán sao đây? lão đảo cặp mắt sắc bén ngó qua độc cô nhàn rồi hỏi tiếp. Nếu bần đảo và lão chọc không đến đây kịp thời thì đại khái ngươi đã chết về tay con yêu phụ rồi. Ngươi có thừa nhận điều đó không? Độc cô nhàn gật đầu đáp. Tài hàn không phải đối thủ của con yêu phụ kia. Nếu hai vị không đến kịp thời thì nhất quyết Tài hạ không tránh khỏi tai kiếp. Ơn cứu mạng này Tài hạ xin ghi lòng tạc giả. Địa khuyết đạo trường tức dần hỏi Ghi lòng tạc giả ư Ngươi tưởng chỉ nói một câu thế là xong hay sao Bây giờ bần đạo hãy hỏi ngươi Sao ngươi không phù giúp chúng ta để trừ khử con yêu phù đó Mà lại buông tha cho mộ là có ý gì Hay ngươi điên rồi Độc cô nhàn thở giải đáp Tài hạ bất đắc dĩ phải làm như vậy Vì tài hạ không có biện pháp nào khác Địa khuyết đào tưởng chừng như muốn nhảy lên lão la lối Không có biện pháp nào ư, độc cô nhàn, trước kia chẳng những cặp mắt của lão chọc đuôi mù mà cả lão đảo này coi người cũng lầm lẫn. Thiên Long tăng nghiêm trang niệm Phật hiểu rồi nói. Lão mũi trâu, chúng ta đi thôi. Giọng nói lão cực kỳ lạnh nhạt khiến độc cô nhàn bất xác lòng như dao cắt. Địa khuyết đảo vuốt cong dâu lên hỏi. Đi ư, lão chọc tiền nghi cho gá vậy ư. Thiên Long tăng thở dài đáp. Lão tăng một đời coi người đã hiểu rồi mà chưa từng sai trận bao giờ, nhưng đây là một lần trò người tốt lầm người xấu và cũng là một lần lấy hư người làm người tốt. Độc cô nhàn sừng sốt hỏi. Thế hai vì đối với sự hiểu lầm vô danh tẩu không còn nữa ư? Địa khuyết đạo trưởng lớn tiếng. Người dám nói câu đó ra, vậy ngươi với vô danh tẩu có đắc tội không? Độc cô nhàn ngăn nhó cười đáp. Hay vì đối với Tài Hà không tha thứ cho thì Tài Hà cũng không có cách nào giải thích được. Vô danh tẩu tiền bối bảo Tài Hà đến nhàn đáng làm một việc trọng yếu, may mà Tài Hà làm xong được. Địa khuyết đạo trường vút sâu hỏi, "Việc gì? Phải chăng ngươi muốn nói về Kim Ti thảo?" Độc cô nhàn gật đầu đáp. Hay vì biết rồi thì Tài Hà chẳng cần giấu diếm làm gì nữa. Chàng cho tay vào túi vải dầu đeo trên lưng nói tiếp, Kim ti thảo chứa trong túi này, đại khái cũng đủ dùng rồi. Thiên Long tăng cùng địa khuyết đạo đồng thời la lên một tiếng, ái trà. Rồi hỏi. Thật không, thí chủ, đã vào thuần vu thế ra lấy được kim ti thảo về đó ư? Độc cô nhàn gióng giác đáp. tại hạ tuy có chỗ lỗi lầm với hai vị nhưng không dám nó dối. Sứt lời chàng cởi túi vài sau lưng xuống. Lúc mở ra coi thì bên trong lá xanh ngồn ngộn ngộn. Ánh vàng rực rỡ Quả nhiên là một túi đầy kim ti thảo Nét mặt địa khuyết đào hòa hoán lại rất nhiều lão trầm ngâm một chút rồi hỏi Người định đem kim ti thảo cho vô danh tẩu ư Độc cô nhàn mỉm cười đáp Tài hạ xuất sinh nhập tử lấy được kim ti thảo này đem về Nếu không đưa đến cho vô danh tẩu và lê vi tử để luyện thuốc Thì Tài hạ lấy về làm chi Thiên long tăng vẻ mặt nghiêm trọng bây giờ lại tươi cười Mắt lão chiếu ra những tia kỳ quang ngó địa khuyết đảo nhưng chưa nói gì Địa khuyết đảo trường hai tay vuốt sâu nói Nguyên một điều này là đủ đền bồi những mất hận, những lỗi lầm này Thí chủ có biết hiện giờ vô danh tẩu ở đâu không? Độc cô nhàn vội đáp Tài hạ đang muốn thỉnh giáo hai vị Hai vị cùng vô danh tẩu chia tay đã bao lâu Hiện giờ hai vị có biết Địa khuyết đảo trường cạc cười ngắt lời Bần đạo chỉ muốn hỏi thi chủ một câu, thi chủ có tin được lão chọc và bần đạo không? Độc cô nhàn không ngần ngừ gì đáp ngay. Hiện trên đời này những người đáng để cho tải hạ tin cậy thì trong số đó có thiên long hòa thượng, còn đạo trưởng đã là một vị trong thế ngoại tam kỳ, dĩ nhiên tải hạ tin quá đi rồi. Địa khuyết đạo trưởng cười khanh khách đáp. Đã thế thí chủ giao kim ti thảo cho lão Trọc, hai ta sẽ giúp thí chủ đưa tới nơi? Độc cô nhằn cảm mừng hỏi Hai vị cũng đi dân sơn ư Địa khuyết đạo ngạc nhiên hỏi Sao thí chủ biết vô danh lão nhi đã qua dân sơn Độc cô nhằn cười đáp Tài hạ cũng nhờ có vô danh tẩu giới thiệu một người cái bang đem tin tức lại cho Nhắc tới cái bang, bất xác lòng chàng xe lại Nhưng chàng cũng không muốn thuật ký với hai lão Chàng liền cầm ngay túi vài đưa cho thiên Long tăng nói Nếu vậy Tài Hà xin kính cần ủy thác. Thiên Long tăng hai mắt sáng người tủm tỉm cười nói, "Lão tăng cùng lão mũi châu chuyến này xuôi nam là chịu lời ủy thác của vô danh lão nhị đinh đến núi Nhàn đáng để trợ lực thí chủ. Không ngờ việc này lại làm xong một cách dễ dàng, lão tăng sẽ thay mặt thí chủ phụ trách đưa kim ti thảo tới nơi." Lão nói rồi đỡ lấy túi kim ti thảo. Độc Cô Nhàn biết hai lão sợ mình mang thuốc đi đường gặp chuyện bất ngờ. Nhưng đó cũng là một điều sợ cầu của chàng vì chàng còn nhiều việc khẩn yếu để làm. Độc cô nhàn giao kim ti thảo cho Thiên Long Tăng và địa khuyết đảo đem đi rồi, chàng biết hai lão đi còn an toàn hơn mình nên cảm thấy trong lòng như nhẹ nhõm. Thiên Long Tăng đón lấy túi cỏ khâu miệng lại rồi cẩn thận đeo vào lưng rồi vẻ mặt nghiêm trọng nói. Chỉ mong sao vô danh tẩu cùng Lê Vi Tử trong những ngày gần đây không xảy ra chuyện gì bất ngờ thì chuyện luyện thuốc không thành vấn đề nữa. Có điều sau này việc đem thuốc cho thuần vu thế gia là một chuyện rất nhiều phiền phức, không chừng lại phải trông cậy ở nơi thí chủ lần nữa. Ít ra thí chủ đã vào nơi đó và thuộc đường rồi. Độc cô nhàn biết láo nói vậy là phải. Nếu dùng thuốc mà khỏi được ác tật mà lại giảm bớt võ công thì e rằng thuần vu lão phu nhân là người đầu tiên kiên quyết phản đối. Vậy vấn đề bức bách họ uống thuốc không phải dễ dàng. Độc cô nhàn đáp ngay. Chỉ cầu sao tải hạ có đủ năng lực. Dù phải nhảy vào đống lửa, tài hạ cũng không chối từ. Địa khuyết đạo trưởng cười ha hạ nói. Thiệt là một câu hùng tráng, bây giờ thí chủ có thể đi làm việc riêng của mình. Ngày sau mình luyện thuốc xong bọn người trời đánh không chết như chúng ta sẽ có cách tìm đến thí chủ. Độc cô nhàn cũng nổi một chàng cười vui vẻ đáp. Nếu vậy tài hạ xin cáo biệt. Sức lời chàng toan cất bước ra đi. Bỗng thiên long tăng niệm Phật hiệu rồi gọi dựng lại. Khoan đá Độc cô nhàn dừng bước hỏi. Lão hòa thượng còn điều chi dạy bảo. Thiên Long Tăng cười đáp. Tuy Lão Tăng không muốn thám thính những điều bí mật của người khác. Nhưng việc này không biết không được. Thí chủ làm thế nào mà tiến vào trong thuần vô thế ra hái được kim ti thảo rồi ra về vô sự. Lại câu chuyện vừa rồi, sao thí chủ phóng xá con yêu phủ che mặt kia chạy đi mà chính mù lại là người đã toàn giết thí chủ. Độc cô nhàn thở dài đáp. Câu chuyện này dài lắm, tài Hà khó mà kể hết tường tận. Rút lại, tài Hà tiến vào quỷ sầu giản mấy lần gặp tai họa nhưng lần nào cũng may gặp người cứu thoát. Địa khuyết đạo trưởng vút sâu dài thướng ra lớn tiếng ngắt lời. Trong thuần vô thế ra sao lại có người cứu thí chủ? Độc cô nhàn câu mày đáp. Chính tài Hà cũng đang ngờ vực về vụ này, rồi đây phải tìm cách điều tra cho biết. Thiên Long tăng nghi hoặc hỏi. Thí chủ đã không muốn kệ tường tận, lão tăng cũng không hỏi nhiều nữa. Có điều con yêu phù che mặt. Độc cô nhàn không sao được đành đáp. Tài hạ ở trong thuần vu thế ra lần cuối cùng gặp nguy hiểm may được một người bịt mặt giải cứu. Người ấy chẳng những cứu mạng tài hạ đưa ra khỏi quỷ sầu giản mà còn. Chàng trò vào túi kim ti thảo treo trên lưng thiên long tăng nói tiếp. Kim ti thảo cũng là do y hái cho đó. Nếu không thì tài hạ dù chết trong quỷ sầu giản cũng không thể nào đem được kim ti thảo ra một cách bình yên Thiên Long Tăng nhìn địa khuyết đạo trưởng chầm chập nói Nếu vậy thì thần công võ nghệ người này nhất định còn hơn chúng ta nhiều Địa khuyết đạo trưởng đảo mắt nhìn độc cô nhạn hỏi Nhưng vụ đó có liên quan gì đến con yêu phủ che mặt mà thí chủ đã phóng thích đâu Độc cô nhạn nhăn nhó cười đáp Vì người đó chính là chồng yêu phủ nên tải hạ chẳng thể không cứu mù một chuyến. Thiên Long tăng bật lên chàng cười sang sảng nói. Thế thì phải lắm, đó là tác phong và hành vi của con người hiệp sĩ. Địa khuyết đạo trưởng cặp mắt nhắm lại, chỉ để hé mở ti hí. Láo ra chiều ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Vụ này quả là huyền diệu phi thường, người kia là chồng yêu phủ thì dĩ nhiên cũng là người trong thuần vu thế gia. Độc cô nhằn gật đầu đáp. Theo hiền tình mà nói thì bảo y là người thuần vua thế gia cũng được, mà nói y không phải người thuần vua thế gia cũng không sai. Địa khuyết đạo trưởng lấy làm kỳ hỏi Sao lại là thế? Độc cô nhàn đáp Vì hiện nay y đã thoát ly thuần vua thế gia rồi. Thiên Long tăng lão liên cặp mắt hỏi Độc cô nhàn, lão tăng còn nhớ trước khi thí chủ phóng thích yêu phụ đã đề cập đến năm chữ thiên, địa, quân, thần, sư là có ý gì? Địa khuyết đạo trưởng cũng nói. Những câu nói của thí chủ cao thâm khó hiểu, huyền bí khôn lưỡng. Độc cô nhàn không sao được liền đáp. Người đó là sư phụ tài hạ. Sư phụ thí chủ ư. Thiên Long tăng cùng địa khuyết đạo tuy là những người tu luyến đức tính hàm dưỡng mà nghe chàng nói suýt nữa cũng phải nhảy lên. Cả hai đồng thanh hỏi tiếp. Thí chủ bái sư ở thuần vô thế gia ư. Độc cô nhàn thở dài đáp. Y chính là thiết huyết tú sĩ Uông Công Lăng của Thiên Long tăng cùng địa khuyết đạo một phen kinh ngạc vô cùng Sao? Y chưa chết thật ư? Thiên Long tăng niệm Phật hiểu rồi nói Thảo nào lão tăng ngày đi tìm Y trên núi Long Thủ không sao tra ra được sự thực Uông Công Lăng sống hay chết Thế thì ngôi mộ do Y dừng lên chỉ là cái mả hờ Nhưng lão nói câu này không được lời đáp của độc cô nhạt Chàng buồn dâu nói Tài hạ không muốn nói nhiều nữa Sau này nếu đánh được vào quỷ sầu giản Chữ ác tật cho thuần vu thế ra Thì bất luận sự gì cũng phanh phui được hết Không thì chuyện gì cũng thành vỗi Chưa nói dứt lời chàng đã vòn mình đi ngay Chỉ trong trước mắt chàng đã bỏ hai người một quán khá xa Độc cô nhàn chạy được mấy dằm chàng mới từ từ dừng bước Bây giờ trong lòng chàng đã cởi mở khá nhiều Ít nhất là chàng đã vỉ thác được việc của vô danh tẩu Vụ này lúc trước chàng rất đối băn khoăn. Bây giờ chàng yên chí hai láo kia sẽ làm được một cách thuận lợi. Độc cô nhàn tính tâm nghĩ lại xem bây giờ mình nên làm việc gì trước và đi về đâu. Trong đầu óc chàng nổi lên rất nhiều bóng người chập trờn và những việc chàng lo lắng nghi ngờ cũng hiện ra không ít Nào cái chết của âm thánh lâm thiên lôi, nào cháu gái lão là lâm nguyệt thu mất tích, nào mẹ con thẩm thiến hoa có bị người thuần vu thế ra cầm tù trong quỷ sầu giản không? Ngoài ra còn đoàn Hiểu Vân và con lão Bạch Mau ở lại ngoài quỷ sầu giản hôm trước bây giờ lạc lóng nơi đâu. Hiện giờ chàng không đủ sức để trở lại thuần vu thế gia cứu người vì đó là con đường chết. Nếu lại tới đó thì cả đến thiết huyết tú sĩ Uông Công Lăng cũng vô phương cứu chàng. Độc cô nhàn lại cần luyện tập thêm võ công. Chàng là người tài hoa tuyệt thế, thì võ công tiến bộ rất mau. Chỉ trong một năm là có thể ngang nhiên tiến vào quỷ sầu giản được. Nhưng hiện giờ, chàng chợt nhớ tới lúc ở Thiên Lôi Đồng, Lâm Nguyệt Thu đã nói với Gia Gia Nàng yêu cầu chàng đi tìm một người trung niên tàn phế ở Đồng Linh xã núi Quát Thương. Người này không quen biết Lâm Thiên Lôi mà sao lão lại muốn mình đi tìm. Đó là một việc quái lạ không sao nghĩ ra được. Vụ bí mật này độc cô nhàn đã chôn sâu vào lòng từ lâu rồi. Chàng muốn có cơ hội lên núi Quát Thương một chuyến, hiện giờ chàng chỉ cách núi Quát Thương chừng vai trăm giảm. Nếu không đi còn đợi đến bao giờ Quyết định rồi Chàng không ngần ngừ gì nữa Nhận định phương hướng rồi chạy về núi Quát Thương Độc cô nhàn chưa đi qua đây bao giờ Núi Quát Thương tuy là một trái núi lớn Và chẳng có gì hiểm trở cho lắm Nhưng dãy núi trùng điệp Cả dãy núi có chu vi hàng vàn giảm Mặc dù chàng có dò hỏi cho biết rõ Trước khi tìm đến Xong muốn kiếm ra đồng linh xà Không phải là chuyện dễ Độc cô nhàn đến chân núi Chàng đắn đo một hồi rồi tìm vào một thị trấn để ăn một bữa cơm no và mua một bộ quần áo xanh để thay đổi. Chàng dò hỏi đồng linh xà ở hướng nào trong dãy núi. Nhưng chàng đành thất vọng vì bao nhiêu người trong thị trấn này chẳng ai hay núi quát thường có đồng linh xà. Độc cô nhàn xinh lòng nghi ngờ lời nói của Lâm Thiên Lôi. Chàng tự hỏi. Lời nói của Lão liều tin được không? Dù sao chàng cũng phải điều tra cho rõ mới cởi mở được mối nghi ngờ trong lòng. Thế rồi độc cô nhằn tự tìm đường lên núi, chàng cũng không cần biết đi về phương nào. May hồi nay chàng không có chuyện gấp, dù có mất mấy ngày để chạy đi tìm sơn đồng khắp dãy núi quát thương cũng không sao. Trời sẽ chiều, mặt trời ngã non tây, thời tiết vào quý thu, gió tây hưu hắt, lá vàng tơi tả, dục lòng chàng nhớ tới thân phận mình. Chàng không khỏi buồn dầu buông tiếng thở dài. Độc cô nhàn trở thấy trong thung lũng góc núi xuất hiện mấy căn nhà tranh. Những căn nhà này thấp thoáng trong vòm cây cỏ rầm tỏ ra thấp lẻ tè và hù lậu Vừa nhìn là biết ngay của bọn hiệp lộ thợ săn chú ngủ Độc cô nhàn vui mừng khôn siết bùng bảo giả Trong núi có nhà hiệp lộ, dĩ nhiên họ quen thuộc đường lối và địa danh Ta có thể dò hỏi ở đây cho biết đồng linh xà ở chỗ nào Chàng không ngần ngừ gì nữa băng mình chạy vọt tới nơi Trong thùng lũng lá đổ dẫm đất, đá núi như rừng Thật là cảnh tượng thê lương, mấy gian nhà tranh ở nơi này càng thêm vẻ tịch mịch, quảnh hưu. Độc cô nhàn tiến về phía trước. Đột nhiên chàng sinh lòng nghi hoặc, vì lúc chạy tới nơi rõ ràng chàng thấy có bóng người lờ mờ ở trước gian nhà tranh. Lúc người đó phát hiện ra chàng, họ liền lập tức vào nhà đóng chặt cửa lại. Hẳn những người này thấy chàng đến không có thiền cảm rồi. Độc cô nhàn tự nhiên vào, chàng khẽ gõ vào cánh cửa phên che mấy cái. Chờ một hồi lâu không thấy người đáp lại Độc cô nhàn không khỏi bực mình Khẽ đẩy cửa một cái Cánh cửa lập tức đổ xuống Cùng lúc hai hán tử trung niên cầm trường kiếm Đứng chắn ngay phía cửa Độc cô nhàn nhíu cặp lông mày lại nói Tài hạ vào núi lạc đường Mục đích đến đây là hỏi thăm đường hai vị cớ sao hai vị lại coi như thù địch Hai hán tử nghe độc cô nhàn nói Xong thở vào một cái Nhưng một người biến sắc hỏi lại Khách quan là ai, muốn tìm địa phương nào trong núi này? Độc cô nhàn hỏi lại Hai vị có biết Linh xà động ở chỗ nào không? Cả hai hắn từ nghe chàng hỏi đều lộ vẻ ngẩn ngơ Một gá lầm bầm trong miệng Linh xà động ư, dường như bọn tài hạ chưa từng nghe ai nói tới địa phương này Độc cô nhàn cực kỳ thất vọng nhắc lại Hai vị ở đây đã lâu mà không biết ư Xuyết nữa thì chàng la lên một tiếng Vì lúc này chàng đã để ý nhìn ngón tay vô danh của hai người đều có đeo một chiếc nhẫn trắng. Theo lời trưởng lão Lộ Thiên Lý Cái Bang thì vòng bạc là ám ký của đệ tử Cái Bang. Vì muốn trốn tránh khỏi bị bọn thuần vu thế gia chu lục, nên đệ tử Cái Bang không mặc quần áo lam lũ và hóa trang làm những người có nghề nghiệp. Độc cô nhạn lập tức móc trong bọc ra chiếc cửu bồng đồng bài, tùm tỉm cười hỏi. Hai vị có biết vật này không? Hai hán tử sừng sốt ồ, lên một tiếng kinh ngạc rồi hỏi lại. Phải chăng tôn giá là Độc Cô hiệp sĩ? Chúng vừa nói vừa khom lưng lạy xuống. Độc Cô vội vàng đỡ dậy nói: "Hai vị bất tất phải như vậy, chẳng hiểu hai vị." Hai gã hán tử trung niên đồng thời đứng dậy, không nhìn được nước mắt đầm đìa nói: "Tin bang chúa mộ nạn, bọn tiểu nhân mới được hay sáng nay. Bốn vị trưởng lão đã huấn dụ cho biết Độc Cô đại hiệp tuy không phải người cái bang, nhưng đệ tử bản bang phải theo lễ bang chúa mà đối đái với đại hiệp. Độc cô nhàn không tiền khiêm nhượng, và chàng thở dài nói. Đây là đâu? Hai người đồng thanh đáp. Bọn tiểu nhân mới rời đến đây chưa đầy hai ngày mà coi như thuộc chi đà quát thương trong phân đà Nam Cương. Bọn tiểu nhân phải ngủy trang làm hiệp lộ để an toàn. Gá hắn tử nói trước lau nước mắt rồi lên tiếng. Bọn tiểu nhân mong độc cô đại hiệp sớm bình định yêu khí khiến cho võ lâm trở lại thanh bình, cái bang phục hưng. Độc cô nhàn chua sót ngắt lời. Hai vị chẳng nên bi thiết cho lắm, hiện nay nghĩa sĩ võ lâm đã đem toàn lực, hết sức quét sạch yêu tả. Chẳng bao lâu nữa sẽ có tin tức truyền ra. Chàng đảo mắt quen rồi hỏi. Hai vị thực không biết đồng linh xà ở đâu ư? Hán tử vội đáp. Đồng linh xà ở cách căn cứ của thuần vu thế gia chừng 100 trưởng. Trong vòng một năm nay rất nhiều người bị mặt trong thuần vu thế ra ra vào luôn luôn. Vì thế mà vừa rồi độc cô đại hiệp hỏi tới bọn tiểu nhân giả vờ không biết. Trong lòng độc cô nhạn lại phủ thêm một tầng mây ngờ vực. Chàng không hiểu người trung niên tàn phế chú ngủ trong đồng linh xà là nhân vật thế nào. Hắn cùng mình có liên quan gì? Chàng nghe lời hai hắn tử nói thì người đó khó lòng tránh khỏi độc thủ của thuần vu thế ra, không chừng hắn bị giết chết từ lâu rồi cũng nên. Chàng còn không hiểu tại sao người kia lại trú ngủ trong một căn cứ của thuần vu thế gia Chàng vừa ngẫm nghĩ vừa hỏi thử Trong căn cứ của thuần vu thế gia này còn có người ở không? Hai người đồng thanh đáp Trước đây trăm năm, thuần vu thế gia bị quần hùng thiên ha vây đánh quét sạch đỉnh viện Bây giờ không còn dấu vết gì nữa, mà chỉ còn cho miếng đất trống hoang vu Trước kia đó là nơi đủ cả đỉnh viện vườn hoa Hiện nay nơi đây được gọi là thuần vu ba Độc cô nhàn hỏi luôn Nơi đó cách đây bao xa, đi về hướng nào Hai gá đáp Chỗ đó cách đây chừng 20 dặm đường núi Bọn tiểu nhân xin dẫn đường cho độc cô hiệp sĩ Độc cô nhàn xua tay đáp Không cần, hai vị cứ chỏ đường lối là đủ Hai gá ngẫm nghĩ một chút rồi đáp Ở đây đi về phía đông Vượt qua ba ngọn núi thì tới một lạch nước nhỏ Cứ theo lạch nước đi ngược lên là tới đồng linh xà. Ngừng lại một chút chúng nói tiếp. Có điều độc cô đại hiệp phải cẩn thận, vì trong núi quát thường thường có bọn áo xanh che mặt là người nhà thuần vô thế gia lẩn quất. Độc cô nhằn tùm tìm cười đáp. Hai vị bất tất phải lo xa, tài hạ sẽ hết sức để ý. Chàng vừa nói vừa đi ra khỏi phòng. Độc cô quái khách. Dun 25. 2021-11h55 tối Lúc độc cô nhàn vừa ở trong phòng chạy ra tới cửa Thì bất thình lình thấy một bóng đen thấp thoáng ở trong rừng gần đó Bóng đen này lập lờ mau quá khiến cho hai tên hóa tử chưa kịp nhìn rõ tung tích Độc cô nhàn khẽ nói Hai vị nên thu thập và thay đổi địa phương Hai tên hóa tử cải trang thành liệp hộ sừng sốt hỏi Độc cô hiệp sĩ nói thế là Độc cô nhàn thở dài ngắt lời Đây có thể là tài hạ làm cho hai vị phải phiền lụy. Nói tóm lại hai vị mau mau rời khỏi nơi này thì hơn. Chàng dứt lời vọt người đi chim đại bàng tung cánh nhảy vọt về phía bóng đen vừa xuất hiện. Thần công tuyệt ký của độc cô nhàn khiến cho hai gá hóa tử phải trợn mắt há miệng kinh ngạc ngẩn ra hồi lâu không nói nên lời. Chàng mấy chốc một tiếng rú thê thảm từ trong rừng vọng lại. Hai tên hóa tử nghe tiếng rú giận mình như người mê mộng tràng tỉnh giấc. Hai gã chẳng ai bảo ai mà đồng thời nhảy vọt về phía có phát ra tiếng rú. Chúng không thấy tông tích độc cô nhàn đâu nữa mà chỉ thấy dưới gốc cây có một xác chết nằm lăn ra đó. xác chết này mình mặc áo xanh và che mặt cũng bằng một tấm khăn xanh. Là ở chỗ xác chết bị chặt thành mấy khúc mà không thấy có máu tươi chảy ra, tự hồ như là những mảnh xác vừa móc ở huyện băng lên vậy. Hai tên hóa tử kinh ngạc vô cùng đưa mắt nhìn nhau, một tên hỏi. Bụ này là thế nào đây? Tên hóa từ kia khẽ đáp. Thằng cha này nhất định đã bị độc cô hiệp sĩ vận dụng một thần công nào đó để hạ sát. Có kẻ hóa thành một vũng máu, có kẻ thành một đống nát buồn, còn thằng cha này thì... Gá chưa xuất lời đã vung tay lên phóng ra một trưởng. Trưởng lực của gá rất tầm thường, mà lại chưa xuất toàn lực, thế mà trưởng phong khẽ quạt tới đã làm cho những mảnh xác chết biến thành một đống nát như cám, theo gió bốc lên. Trước mắt còn lại thì chẳng còn ra hình thù gì nữa Hai tên hóa tử trợn mắt thồn mặt chẳng nói nên lời Hồi lâu sau một gã mới lên tiếng Ta còn nhớ độc cô hiệp sĩ đã bảo bọn mình phải cấp tốc rời khỏi đây Tên kia cũng nói theo Chắc bọn nanh vuốt của thần Vũ Thế Gia đã phát sát ra chúng ta ở đây rồi Chúng ta chạy lẽ đi là phải Hai gã vừa nói vừa chạy không dám quay về căn nhà tranh để thu thập đồ vật nữa Chúng men theo đường trên sườn núi mà đi, giữa ánh chiều mờ mịt, thoáng cái đã mất hút. Nhắc lại độc cô nhàn chạy về hướng đông theo lời chỉ của hai tên hóa tử. Chàng vượt qua ba trái núi thì quả nhiên thấy một lạch nước nhỏ nằm ngang ngay trước mặt. Lạch nước này trong suốt, nước chảy dốc sách, hai bên bờ toàn vách núi cao ngất trời điểm suyết bằng dây leo hoa nổi. Tuy tiết đã vào cuối thu mà cảnh sắc vẫn khêu gợi lòng người. Đây thật là nơi rất lý tưởng để mai danh ẩn tích. Độc cô nhàn theo bờ lạch nước đi ngược lên, chàng đi được chừng năm dằm thì thấy khe núi chợt sáng sủa hơn. Hang núi rồng ra đến hơn 3 trường, đồng thời mẽ bên phải xuất hiện hai trái gò bằng phẳng. Độc cô nhàn đồng tâm nghĩ thầm. Đây chắc là thuần vu ba rồi. Ngược dòng lịch sử 100 năm trước thuần vu thế gia đến đỉnh cư ở đây, tình trạng trải qua mấy độ biến thiên khiến người nghĩ tới không khỏi cảm khái buôn vàn. Độc cô nhàn phóng mục quang nhìn xa xa thì thấy trên gò đất này không có vật gì ngoài mấy phiến đá ngổn ngang, rừng cây thưa thớt, thật là một cảnh thê lương ảm đảm. Chàng nhớ tới hai gã đệ tử Chi Đà Quát Thương đã nói đồng linh xà là nơi cố thổ của thuần vu thế gia, chỉ cách thuần vu ba này chừng trăm trưởng, vậy chắc là gần đây rồi. Thế mà tại sao hang núi này lại chẳng có huyệt đồng chi hết? Độc cô nhàn còn đang ngần ngừ thì đột nhiên có tiếng tà áo nhẹ nhẹ lọt vào tai chàng. Thị lực và thính lực của chàng hiện nay thì dù có ở giữa nơi nước chảy dốc sách, gió thổi vi vu chàng cũng nghe được tiếng đồng khác là ở ngoài 10 trường. Chàng bèn ngồi sụp xuống ẩn mình vào trong đống loạn thạch. Lúc này trời đêm rồi, bốn bể tối đen như mực song độc cô nhạn vẫn có thể nhìn trong bóng tối. Tiếng tà áo mỗi lúc một gần, chỉ trong khoảnh khắc đã thấy có hai bóng đen đi tới. Chàng liền nín thở, ngưng thần, ngồi im không nhúc nhích. Hai người này đều mặc áo xanh che mặt, đúng là người thuần vu thế ra. Cả hai đều không phát giác có người ẩn núp, vẫn tiếp tục cất bước từ từ tiến về phía trước. Độc cô nhàn bùng bảo giả. Mình cứ theo dõi hai tên này không chừng sẽ tìm được tới đồng linh xà. Thế rồi chàng thi triển thân pháp thật nhẹ nhàng, len lén theo sau hai gã. Chàng chỉ cách hai gã chừng hơn trượng nhưng thân pháp chàng tuyệt diệu và kỳ bí không phát ra tiếng đồng nên hai gã không tài nào phát sát ra được. Chẳng bao lâu bỗng nghe một tên thở dài hỏi Sư đệ, chúng ta quy đầu thuần vu thế gia rốt lại là đúng hay chật Gá kia kinh hái hỏi lại Sư huynh, huynh đã phát điên hay là không muốn sống nữa vậy Gá nói trước đáp Thực ra sống kiểu này thì có chi là hứng thú Gá kia không cho thế là phải, liền cái ngay Chỉ mong sao thuần vu thế gia bình định võ lâm xong rồi Sư phụ mình lên chức trưởng môn phái Côn Luân thì chúng mình cũng đều được thăng lên chức hộ pháp chân nhân của bản phái Độc cô nhàn hiểu ngay hai gã này là đạo nhân phái Côn Luân, đại khái chúng theo nhất thanh lão đạo đến nương nhờ thuần vu thế gia Nhưng chàng không hiểu chúng lần mò lên núi quát thương làm gì Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì một đạo nhân lại lên tiếng Chẳng phải tiểu huynh oán trách gì ai Có điều ngày ngày phải ở đây canh giữ cái lão quái trời đánh không chết kia thì trong lòng quả là khó chịu. Hắn đã đến thế rồi mà sao không chết quách đi? Tên kia đáp. Coi thường y là không được đâu, đến thuần vu thế ra còn ra chiều trọng vọng y lắm. Tiểu đệ nghe nói thuần vu lão phu nhân có đến đây một lần, nhìn lão mà xa lệ. Chẳng những đạo nhân kia nghe được phải sừng sốt, mà đến độc cô nhản cũng không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Chàng tự hỏi láo quái đó là nhân vật thế nào? Bỗng chàng nghe gã sư huynh lên tiếng. Ủa vậy chúng ta về sớm đi, chỗ này quanh năm ngày tháng chẳng có ma nào thì còn điều tra cái cóc gì. Thế rồi hai gã không nói gì nữa cất bước đi về phía trước, theo khe suối trong hang núi rồi rẽ sang mé tả. Bỗng thấy một khu rừng đứng chắn trước mặt, rầm rạp vô cùng. Vừa rồi độc cô nhàn không để ý đến nhưng bây giờ chàng mới nhận ra hiển nhiên đồng linh xà ở vách núi phía sau khu rừng. Hai người áo xanh che mặt tức đạo nhân phái côn luân không ngoảnh đầu lại đi thẳng vào rừng. Bỗng trong rừng có tiếng người quát hỏi. Đã tra hết mặt trước mặt sau hang núi chưa? Hai đạo sĩ vội đáp. Điều tra hết cả rồi. Người kia nói. Đêm nay hai người không có việc gì nữa, về ngủ đi thôi. Độc cô nhàn đồng tâm, bùng bảo giả. Xem chừng đồng linh xà này chẳng những có hai đạo nhân canh giữ mà thôi. Người chú mù ngay trong đồng mới là nhân vật không phải tầm thường. Đột nhiên chàng giật mình kinh hái vì thấy phía trước có một vật ngoằn ngoèo bò lại. Chàng vội nhìn kỹ thì ra đó là một con rắn lớn dài tới mấy thước đang ung dung lắc mình bỏ tới. Bây giờ độc cô nhạn mới hiểu sở dĩ nơi đây kêu là linh xà động vì nó là một cái ổ rắn. Không còn thì giờ để suy nghĩ nhiều hơn, chàng lập tức thi triển khinh công tuyệt đỉnh đi xuyên vào trong rừng như một tia khói mỏng manh không gây một tiếng động nào. Chàng Bao lâu chàng đã dừng trước cửa động. Chàng đã xét kỹ thì thấy trong động có bốn tên canh giữ, hai tên ở ngọn cây ngoài ven rừng, còn hai tên ở loạn thạch gần cửa động. Bốn tên canh giữ này đều là hạng võ công tầm thường nên không thể phát giác ra khinh công tuyệt đỉnh của chàng được. Cửa nửa do thiên nhiên, nửa do con người kiến tạo nên. Trong động tối ẩm thấp nhưng rất rộng rãi, có thể đi lọt ba người. Lác đác chỗ nào cũng thấy rắn, chúng đi thành từng đoàn con lớn con nhỏ, hay chỉ nằm yên một chỗ mà lắc lư cái đầu. Mùi tanh sạc sủa sông lên khiến người ta phải buồn ói. Độc cô nhàn rán chặt mình vào vách đồng rồi lướt đi. May ở chỗ đàn rắn cứ bò lui bò tới không để ý gì đến người. Độc cô nhàn có tính sợ rắn, tuy nó không cắn nhưng trong lòng chàng rất sao xuyến. Vào sâu thêm ba chục trượng nữa thì càng tối tâm hơn. Giờ bàn tay đã không trông thấy rõ ngón Thính lực và thị lực của chàng tuy linh mẫn vô cùng mà cũng chỉ thấy lờ mờ không phân biệt rõ được cảnh vật trước mắt Có điều chàng biết có những phiến đá lớn treo leo, mặt đá trơn tuột khó mà đứng vững được Hơn nữa rắn lớn rắn nhỏ thành đàn sông lên mùi tanh cực kỳ khó chịu Phạm vi đồng này rất dài, phóng tầm mắt trông ra không nhìn thấy chỗ cùng tận Đồng linh xà lúc này trong con mắt của độc cô nhàn khác nào khoét hết đá đi Ít ra là rộng tới vài mẫu Chàng cẩn thận bước từng bước một tiến về phía trước Vì không hiểu địa thế trong đồng Và không biết người trung nhiên tàn phế trong đồng ở đâu Nên chàng vừa đi vừa sờ mó và để ý dò xét Đột nhiên có tiếng chân người vòng lại Độc cô nhàn vội vã ẩm mình vào sau một tảng đá lớn Lặng lẽ chú ý nhìn nghe ngóng Chàng nhìn rõ bọn này có 5 người Dường như chúng ở một gian thạch thất nào đó đi ra 5 người này đều mặc áo xanh che mặt Bước chân thoàn thoát tha thước thân hình Độc cô nhàn vừa nhìn đã biết ngay đó là đàn bà Người đi đầu dường như là trưởng toán Chân bước không nhanh không chậm Bốn người đi sau mỗi người bưng một cái khung gỗ đỏ Trong khay có đặt thịt gà, vịt, tôm, cá, rượu ngon nhắm tốt Một mùi thơm sông vào mũi khiến cho độc cô nhàn không khỏi chảy nước miếng Mấy tháng liền chàng bôn tẩu ngược xuôi lại gặp nhiều phen nguy hiểm Mà chưa hề được ăn một bữa thình soạn nào Vì thế những món thơm ngon này khiến cho món tay trỏ của chàng mấy rất dữ. Tuy nhiên chàng vẫn phải nín thở ngưng ngần ngồi không nhúc nhích. Chờ cho họ đi qua chàng mới vọt ra nhẹ như một con mèo theo sau bọn họ tiến vào trong đồng. Đi chừng 10 trường nữa thì dường như đã đến đáy đồng. Trước mặt toàn là nhũ đá rủ xuống lởm chởm Cả ba mặt đều không có thông lộ nhưng bên tả có đút sáng chập trần lộ ra tựa hồ có một thạch thất thiên nhiên và có những tiếng phun phẻ phè vào tai chàng. Năm người đàn bà bỗng bước chầm lại và tiến từng bước rất cẩn thận. Độc cô nhàn xinh lòng ngờ vực chú ý nhìn kỹ thì thấy hai bên cửa thạch thất này có một ngọn nến lớn bằng cánh tay trẻ con soi sáng cả một vùng chừng hai trượng vuông, chẳng vật gì mà không nhìn rõ. Ánh sáng chiếu ra ngoài khiến trong thạch thất càng tối đen, độc cô nhàn chỉ nhìn thấy hai cái đầu rắn to bằng cái thùng gánh nước để lộ ra ngoài. Trên đầu rắn có mọc một chiếc sừng, mình có vẻ như vậy dòng coi rất khủng khiếp. Độc cô nhàn giận mình kinh hái, nhớ tới con rắn bị đánh chết ở thiên lôi đồng phủ hình dáng cũng giống như con rắn này. Chàng liền vận hết thần công để nhìn vào trong, cuối cùng cũng có thể trông thấy sơ qua tình hình trong đồng. Lòng chàng run sợ suýt bật tiếng la hoảng vì phạm vi trong đồng không lớn chỉ rộng chừng hai trường vuông, mình của hai con rắn cuộn lại đầy mặt đất, điều làm chàng kinh hái nhất là có một quái nhân ngồi vào khoảng giữa hai con rắn. Quái nhân này mặt mũi dâu ria sồm xoàm. Cặp mắt chố ra như hai chiếc chạc đồng, hai chân bị cụt từ đầu gối trở xuống. Độc cô nhạn nhớ đến Lâm Thiên Lôi đã nhắc đến người tàn phế trung niên nên chàng đoán chắc là người này không còn nghi ngờ gì nữa. ẩn trong đống loạn thạch, chàng vừa suy nghĩ vừa ngưng thần quan sát để ý mọi sự xung quanh. Quái nhân dường như có vẻ chán ghét năm người đàn bà mới đến. Cặp mắt hắn chiếu ra những tia ánh sáng khác lạ tựa hồ như hắn đang kìm chế cơn tức dần không cho nổi lên. Hai con rắn lớn vẫn tiếp tục thẻ lưỡi ra thuộc lưới vào, miệng phun phì phì không ngớt. Năm người đàn bà đến cách đồng thất chừng 5 bước thì có bốn đứng lại, chỉ có người đàn bà đi đầu vẫn thoan thoát bước vào. Đứng lại! Quái nhân trong đồng thất đột nhiên thét lên, tiếng hét của hắn làm cả vách đá rung động ầm ấm, ấm như muốn sụp đổ, làm người ta phải ù tai hồi lâu mới hết. Người đàn bà đi đầu đành dừng bước lại, cất tiếng gọi. Tứ ra! Thanh âm nàng trong chẻo và ngọt ngào khiến cho người nghe không khỏi bâng khuâng trong giả. Dù thì che mặt nhưng nghe thanh âm cũng biết thì là một thiếu nữ. Quái nhân kia nổi giận đùng đùng quát lên. Cái gì mà tứ ra với ngũ ra? Sao không cút đi cho lẻ? Người đàn bà không tỏ vẻ gì giận dữ, nàng vẫn tươi cười nói. Đáng trách là nô tì mau quên, phải rồi. Linh xà cư sĩ, cư sĩ dùng chút điểm tâm đã. Thì nói xong đưa tay ra vẫy đồng bọn rục Mau đem đồ ăn lại đây Bốn thiếu nữ theo sau thì khẽ giả một tiếng Tay nâng cao hộp thức ăn lên ngang đỉnh đầu Chân thoan thoát tiến về phía trước Chúng đi thêm mấy bước rồi quỳ xuống trước của động thất Thì nữ đi đầu lại tươi cười nói Linh xà cư sĩ Đây là nô tỷ vâng lệnh lão phu nhân lựa những thứ mà cư sĩ thích ăn Bây giờ cư sĩ ra đây ăn uống hay là Thị nữ chưa dứt lời, quái nhân trong đồng đã nổi lên một chàng cười the thế, tiếng cười như sấm sét khiến người nghe phải đinh tai nhức óc. Bốn tên thị nữ quỳ dưới đồng thất đều run lên bần bật, hiển nhiên là chúng sợ hãi vô cùng. Sau hai tay chúng vẫn nâng cái khay lên ngang đầu không dám núp nhích. Quái nhân ngừng tiếng cười quát bảo. Đặt xuống đấy. Tên thị nữ đi đầu lập tức cởi bỏ khăn che mặt và tấm áo ngoài rất mau, vẫn niềm nở tươi cười nói. Nay lại được tứ, linh xà cư sĩ ban cho tiểu tỳ cái hân hạnh được phùng thị cư sĩ dùng bữa. Thì nói xong lấy những cái khay của bốn thiếu nữ che mặt kia xuống bầy trên mặt đất. Lúc thì quay lại thì độc cô nhàn đã nhìn rõ mặt mũi, chẳng những tướng màu không có sức xẻo gì, mà còn xinh đẹp vô cùng, làm cho người ta phải mê mẩn tâm hồn. Thì lại cởi áo ngoài ra rồi nên để lộ tấm áo lót màu hồng, những đường cong dung rinh, ánh hồng đẹp mắt. Thêm vào đó là cánh tay tròn trắng như ngó sen với 10 ngón múc măng, cùng với chiếc đùi non hở hang càng khiến cho người ta phải điên đảo thần hồn, khó mà tự chủ được. Độc cô nhàn cười dở khóc dở, đồng thời chàng nghi ngờ không hiểu là tên thị nữ này tại sao phải chiều lão đến thế. Ngờ đâu quái nhân trong đồng mặt lạnh như tiền, lớn tiếng quát. Tụi bay lui ra. À thì nữ đã cởi áo ngoài sừng sốt, ngậm ngừng hỏi. Linh xà cư xí, cư xí Quái nhân lại quát lên Đừng dùm lời nữa, lui ra Âm điệu của quái nhân ngoài vẻ tức giận còn có vẻ lạnh léo phi thường, tuyệt không một chút cảm tình Thiếu nữ đã cởi áo không làm thế nào được đành buông tiếng thở dài đáp Tiểu tì xin tuân mạng Thì xoay tay lại vậy một cái nói Các ngươi cũng lui ra Bốn tên thị nữ kia đang quỷ nghe nói vậy liền giả một tiếng rồi mới đứng lên thoăn thoát rút lui đứng xa hơn một trưởng. Thị nữ đi đầu lại dịu dàng nói. Linh xà cư sĩ, cư sĩ ra ngoài tự mình dùng bữa. Thì nói xong cũng lùi lại nốt. Quái nhân lại nổi chàng cười the the nói. Lòng giả các ngươi tốt đấy. Thị nữ đi đầu sừng sốt đáp. Thật ra đây là lệnh của lão phu nhân. Quái nhân cười rộ nói. Nếu vậy càng hay. Độc cô quái khách. Dun 25, 2021-11h55 tối. Quái nhân đột nhiên vung tay lên đánh ra một trưởng. Tuy hắn là người tàn phế cụt hai chân song trưởng lực đánh ra hùng hậu vô cùng. Phát trưởng phóng ra đánh sầm một tiếng rùng rợn, bát đĩa khay chén vỡ tan tảnh, rau thịt tung bay tới tấp rồi rơi xuống. thì nữ la thất thanh. Trời ơi! Linh xà cư sĩ, sao lại làm như thế? Quái nhân cười rộ đáp. Mấy chục năm nay bản cư sĩ ăn thịt rắn quen rồi, những thứ này tuy thơm ngon nhưng không hợp với khẩu vị của bản cư sĩ. Hắn nói xong thỏ tay ra nắm lấy một con rắn sống dài chừng hơn thước há miệng ra cắn một khúc. À thì nữ đi đầu thấy thế thì cặp lông mày nhíu lại. thì ấp úng nói. Linh xà cư sĩ không chịu hồi tâm chuyển ý thật ư Cư sĩ nên biết cho là lão phu nhân ngày đêm nhớ mong cư sĩ. Nếu tiểu tì không khuyên giải được cư sĩ hồi tâm chuyển ý thì e rằng lão phu nhân sẽ không khoan dung cho tiểu tỷ nữa. Cư sĩ không thể thương cho bọn tiểu tì này hay sao? Thì nói xong vẻ mặt cực kỳ thê thảm, hai hàng châu lệ lá trá tuôn rơi. Độc cô nhàn ở trong đống loạn thạch cũng không khỏi xúc động tâm trường, cặp lông mày của chàng nhăn tít lại. Quái nhân tuyệt không đồng tâm chút nào. Hắn tự nhiên nhai ngấu nghiến con rắn sống, ăn hết cả da lẫn xương Ăn xong rồi hắn quẹt hết máu rắn trên miệng đi rồi hỏi Bọn mi còn chưa cút đi ư À thì nữ đi đầu buông một tiếng thở dài não ruột hỏi Cư sĩ không đồng tâm một chút nào ư Quái nhân không nhẫn ngại được nữa, đáp ngay Trái tim ta đã biến thành sắt đá thì còn có thứ gì có thể làm ta sao động được À thì nữ đột nhiên biến đổi nét mặt thê lương thành một nụ cười bén lẽ nói. Mặc dầu cư sĩ thân thể tàn tật nhưng vẫn là con người huyết nhục. Tiểu tỳ không tin là đậm lực của cư sĩ lại mạnh hơn cả cao tăng được. Cư sĩ có cho chị em tiểu tỳ hiến một khúc thiên ma vũ không? Quái nhân hắng dòng một tiếng đáp. Tùy ý các ngươi, nhưng sau khúc thiên ma vũ còn có trò gì nữa không? À thì nữ đi đầu vội đáp. Không còn gì nữa. Nếu cư sĩ chống lại được Thiên Ma Vũ mà vẫn không đồng tâm thì chị em tiểu tỷ đành quay về phúc bẩm lão phu nhân để lãnh tội. Chỉ có điều, thì ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Lão phu nhân có ý đem hết sức lực ra chữa trị chứng hàn độc cho cư sĩ, để cư sĩ khỏi phải mỗi ngày ăn năm con rắn độc mà chỉ cần lấy âm dương tam dịch trong thân thể bọn tiểu tỷ để cứu chỉ theo phép đại hồi thiên thuật. Lão phu nhân còn bảo đảm trong vòng 3 ngày cư sĩ sẽ hết bệnh. Quái nhân cười lạt nói Dù cho hàn độc có chữa khỏi được nhưng còn ác tật ma phong thì làm thế nào? À thì nữ đáp Chứng bệnh đó không hại đến tính mạng mà cũng không ảnh hưởng võ công lão phu nhân thọ đến 137 tuổi mà vẫn còn khỏe mạnh như thường, cư sĩ cũng biết đấy Quái nhân nổi dần quá to Không nói nhiều nữa, bọn mi muốn múa gì thì múa lẻ đi À thì nữ đứng đầu buông tiếng thở dài rồi trầm giọng quát Bọn ngươi mau lại đây, cởi bỏ áo ngoài ra. Bốn tên thị nữ đã lui ra xa hơn trường nghe thấy thế đồng thanh giả một tiếng rồi chạy tới, đồng thời chúng cũng cởi áo ngoài và khăn che mặt ra rất nhanh. Lúc nghe ả thị nữ đi đầu nói chuyện với linh xà cư sĩ thì độc cô nhàn cũng chấn đồng tinh thần, trong lòng hồi hộp không yên, lo nghĩ rất nhiều. Vì ả thị nữ đề cập đến việc bọn chúng năm người đem thân thể cho linh xà cư sĩ dùng âm dương tam dịch, trong phép, đại hồi thiên thuật. Để chỉ chứng bệnh hàn độc, mà chính chàng cũng đã ưng thuận để cho đoàn vân trình dùng thủ thuật này để chữa cố tật cho con gái lão. Khi ấy chàng chưa hiểu là thủ pháp gì nhưng bây giờ nghe vậy thì tất nhiên đây là một việc bị ổi giữa nam nữ, nên chàng cảm thấy rất khó nghĩ. Độc cô nhàn còn đang ngẫm nghĩ thì bọn thiếu nữ đã cởi bỏ áo ngoài, chàng không nghĩ nhiều nữa, để luồng tư tưởng quay về coi diễn biến. Vừa rồi chàng chỉ lo nghĩ tới việc mình sẽ phải chữa trị chứng tiên thiên cố tật cho đoàn hiểu văn nên chưa nhìn rõ bốn ả thì nữ kia, bây giờ chàng ngó tới thì không khỏi giật mình kinh hái. Bốn tên thị nữ bỏ áo ngoài rồi thì chúng so với ả thị nữ đi đầu có nhiều chỗ khác nhau. Nguyên bọn chúng không mặc áo lót, hạ thể chỉ mặc một chiếc xiêm thật ngắn, không thể nào ngắn hơn được, để hở làn da trắng như tuyết. Chúng nở nụ cười xinh đẹp, rất hấp dẫn. Những tấm thân trần ở dưới ánh đèn cầy càng tăng thêm phần quyến rú khiến cho trái tim người ta phải nhảy loạn lên Linh xà cư sĩ mặt lạnh như tiền ngồi trong đồng Xung quanh là những con rắn to tướng Cộng thêm bộ râu sồm xoàm và hai cái chân cụt Thật là so với các thiếu nữ nguyệt thẹn hoa nhường bên ngoài đồng thì như hai thái cực Ai coi đến cũng không khỏi cho mày Thì nữ đứng đầu lại nở nụ cười yêu kiều Đột nhiên thì nhảy phúc lại trước động Gión dén thì lễ nói Bọn tiểu tì xin phô chương chút nghề mọn Thì không chờ linh xà cư sĩ phản ứng ra sao đã trầm giọng nói Bắt đầu khúc múa đi Bốn ả thiếu nữ mình trần cũng đều lập tức nở một nụ cười Và bắt đầu giơ tay co chân múa thành những trăm nghìn kiểu Trong tay bốn ả đều cầm một giải lụa đào Lúc múa lên bay phất phới rất mỹ quan Chẳng khác gì đàn bướm xuyên qua rừng hoa khiến người coi phải ngây ngất À thì nữ đứng đầu cũng xuyên vào giữa bốn thiếu nữ kia mà múa Điều bộ của thì so với bốn à kia càng yêu kiểu quyến rũ hơn, toàn thân thì lúc nào cũng nhún nhảy. Một làn hương bốc ra dàn ruộng, chỉ trong chốc lát trong thạch đồng đá tràn ngậm mùi thơm, làm tiêu tan mùi tanh tưởi của rắn đi không ý. Linh xà cư sĩ ngồi trong đồng thất vẫn nghiêm trang như trước, hiển nhiên khúc thiên ma vũ đối với hắn đến giờ vẫn chẳng có tác dụng nào. Năm à thiếu nữ mỗi lúc múa một mau hơn. Mùi hương cũng mỗi lúc một ngào ngạt khiến cho độc cô nhàn đứng ngoài cũng không tự chủ được, suýt chút nữa bật tiếng la hoảng. Đột nhiên thiếu nữ đi đầu cất dòng yêu kiểu hô đồng bọn. Hát đi. Tiếng hô vừa dứt một điều ca say đắm lòng người nổi lên. Phơn phớt án đào kiểm. Long lanh bộ mặt hoa. Lắm vẻ mặn mà. Chấm chấm chấm. Sương mai hoa diễm lệ. Lòng thiếp ngỏ trăng tà. Thân phần xót xa chấm chấm chấm Tiếng hát điệu múa tựa hồ không phải ở nhân gian Linh xà cư sĩ tưởng chừng như cũng ngẩn ngơ chút đỉnh Trong cổ hòng hắn bóng phát ra những tiếng ừ ực Thiếu nữ đứng đầu đột nhiên nổi lên một chàng cười rất lạ lơi Thì uốn éo thân hình, dung rinh bộ ngực từng bước tiến về đồng thất Bốn thiếu nữ kia cũng không trần chờ Tiến gần lại với dáng điệu cực kỳ lãng mạn Độc cô nhàn ở phía đối diện nên trông rất rõ Linh xà cư sĩ lời nói cứng cỏi nhưng về sau tựa hồ như không chống nổi khúc thiên ma bú mê hoặc này, tưởng chừng như hắn sắp sang tay ra ôm lấy từng cô vào lòng cho hạ giả. Chàng thấy thế vô cùng kinh hái, không đắn đo nữa lượm lấy 5 viên đá nhỏ nhắm mông Nam mà thiếu nữ mà liệng tới. Tuy chàng liệng khẽ nhưng cũng đủ làm cho bọn này đau đớn khó chịu. Sau mấy tiếng lạch kẹt, Năm thiếu nữ mà gần như đều khỏa thân hết đều dừng lại, ả nào cũng suýt xoa cái mông đỏ ứng, lùi lại một bên. Vì độc cô nhàn dùng thủ pháp đặc biệt, mà bọn thiếu nữ đang trong lúc múa may nên không phát giác ra chàng ở trong đống loạn thạch. À thì nữ đi đầu vừa xoa mông vừa kêu lên. Linh xà cư sĩ, cư sĩ chẳng nên đánh vào mông bọn tiểu nữ như vậy. Bú khúc bị dừng thì Linh xà cư sĩ vụt trở lại nét mặt lạnh lùng phẫn hận. Hắn lớn tiếng quát. Loài yêu nghiệt, suýt chút nữa bản cư sĩ bị thanh sắc của bọn mi phá hoại, thật là đáng giận Thiếu nữ đi đầu cất dòng u oán nói Chị em tiểu nữ bị bước bách phải làm như thế này, dù sao thì cũng là một việc hay cho cư sĩ Linh xà cư sĩ nổi giận đùng đùng thép Nếu bọn mi mà không cút ngay thì đừng trách bản cư sĩ đồng thủ một cách vô tình Thiếu nữ đứng đầu chưa chịu rút lui, vẫn nhẹt cái mồm ra hỏi Trời ơi, chẳng lẽ cư sĩ còn muốn giết chết cả bọn tiểu nữ hay sao? Linh xà cư sĩ tức giận gầm lên. Bản cư sĩ không muốn giết bọn mi nhưng để nuôi hai con rắn này. Hắn dừng lại, vươn tay vỗ vào mình rắn nói. Đài hắc, đài hoa, mấy con nha đầu chuyên dùng sắc đẹp và tiếng hát để quyến rũ người ta. Chúng là tai họa ở nhân gian, nếu chúng không chịu rút đi thì các ngươi vỗ chúng mà ăn thịt quách đi. Hai con rắn dường như hiểu tiếng người, chúng ngóc đầu lên cao đến bảy tám thước, lưỡi thẻ ra thụt vào như muốn cắn người. Năm thiếu nữ thét lên lanh lành hoảng hốt bỏ chạy, trước mắt đã mất tích, không kịp lượm cả quần áo đã cởi ra để đem đi nữa. Trong đồng thất linh xà cư sĩ nổi lên một chàng cười the thé tiếng cười vang lên mãi không ngớt, lúc đầu có vẻ đắc ý, về sau biến thành quảnh quẽ thê lương. Sau nữa chẳng khác gì tiếng khóc một điều u buồn rất khó nghe. Linh xà cư sĩ ngừng tiếng cười rồi, độc cô nhạn len lén nhìn ra thì thấy hai mắt hắn long lanh ngấn lệ. Hắn ngồi lặng lẽ, cặp lông mày nhăn tít lại, lẩm bẩm một mình. Đáng thương cho mình suýt nữa không ngăn nối tâm tình trước sự quyến rũ của mấy con nha đầu miệng còn hôi sữa. Nếu không có, hắn ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Nhưng gá là ai, sao đến lúc khẩn trương tối hậu lại thức tỉnh mình. Độc cô nhàn bỗng la lên một tiếng rất khẽ rồi đáp Chính là tài hạ Linh xà cư sĩ giật mình hỏi Ngươi là ai? Độc cô nhàn đáp Tài hạ là độc cô nhàn Linh xà cư sĩ ngơ ngác hỏi lại Độc cô nhàn, phải chăng lão phu nhân phải ngươi tới đây Độc cô nhàn nổi lên chàng cười sang sảng đáp Không phải đâu, mà trái lại đằng khác Tài hạ lên đây một mình Linh xà cư sĩ lại hỏi Vừa rồi năm con ma đầu mối điều thiên ma vũ chắc ngươi cũng thấy rõ rồi Độc cô nhạn ngắt lời tại hạ chỉ cách xa hơn một trường, tất nhiên là nhìn rõ mồn một Linh xà cư sĩ đưa mục quang đảo nhìn mặt độc cô nhạn rất nhanh một cái rồi nói như để mình nghe Thế thì kỳ thiệt, kỳ thiệt Hắn buông một tiếng thở dài cảm khái nói tiếp Ngươi hãy còn nhỏ tuổi mà sao chống cự được khúc thiên ma vũ đó? Bản cư sĩ tự cho là đạo tâm của mình đã kiên quyết rồi. Không ngờ. Hắn thở dài, ngừng lại không nói nữa. Độc cô nhàn ngào nghế đáp. Chẳng giấu gì cư sĩ, dù là thiếu nữ tuyệt sắc trong thiên hạ, tài hạ cũng chẳng để mắt nhìn. Linh xà cư sĩ lấy làm kỳ hỏi. Tài sao vậy? Hay là, hay là ngươi đã bị nhiều chuyện cay đắng với đàn bà con gái? Độc cô nhàn khẽ gật đầu đáp. Có thể nói như vậy, đàn bà đã làm cho tài hạ đau thấu tâm can. Đàn ông cũng khiến tài hạ phải căm hờn. Tài hạ không ưa kết giao bằng hiểu với ai, mà cũng không muốn gần gũi đàn bà. Linh xà cư sĩ ra chiều không hiểu hỏi. Sao lại như thế được? Ngươi thật là khác người. Độc cô nhàn đỏ mặt lên, vì tuy miệng chàng nói vậy nhưng thực ra trên cõi đời này chàng cũng có người quen biết hoặc kết giao không phải là ít. Tỷ như Lâm Nguyệt Thu, thẩm Thiên Hoa, Đoàn Hiểu Vân, cùng bọn thế ngoại Tam Kỳ, cái bang tứ đại trưởng lão. Những người đàn ông đàn bà này có người đối với chàng rất thân thiết, có người chàng đã đem lòng im mến, chàng có muốn cự tuyệt cũng không được. Ba chữ cô độc hiệp của chàng đã bị lung lay rồi. Tình thực mà nói thì chàng có căm hận đàn bà là chỉ căm hận những người chàng chưa biết mặt. Còn đàn ông thì chàng cũng chỉ tức giận phụ thân, người mà chàng chưa hề gặp mặt bao giờ. Nguyên chàng là một đứa con bị cha mẹ bỏ rơi, song thân chàng tuy tạo nên cuộc đời chàng như không hề nuôi dạy chàng, khiến chàng từ nhỏ đã phải chịu trăm cay ngàn đắng, làm cho chàng chỉ có tâm lý căm hận chứ không có tình yêu. Độc cô nhàn không muốn kéo dài thêm câu chuyện này nữa nên đánh chống lãng. tại hạ đường xa tới đây chẳng qua muốn hỏi tôn giá một điều. Linh xà cư sĩ sừng sốt ngắt lời. Phải đấy, bạn cư sĩ quên chưa hỏi ngươi đến đây có việc gì. Phải chăng muốn kiếm ta? Độc cô nhàn gật đầu đáp tại hạ nhận di chúc của vị tiền bối đến đây thăm tôn giá, không hiểu Linh xà cư sĩ thở dài ngắt lời Ai vậy, ai mà còn nghĩ đến kẻ tàn phế này? Độc cô nhàn đáp Vị tiền bố đó là âm thánh lâm thiên lôi, tôn giá có nhận biết vì đó không? Linh xà cư sĩ ủa lên một tiếng kinh ngạc rồi hỏi Té ra là lão ra đó Lão già vẫn mạnh giỏi chứ. Độc cô nhàn thở dài đáp. Tài hạ không dám giấu gì tôn giá, lâm tiền bối chết rồi. Sao, lão già chết rồi ư? Linh xà cư sĩ kinh hái thiếu chút nữa nhảy tung người lên, sau đó buông một tiếng thở dài náo ruột hỏi. Lão già vì sao mà chết, người mắc bệnh gì? Độc cô nhàn lắc đầu đáp. Lâm tiền bối bị người ta hạ sát. Linh xà cư sĩ mắt trần tròn xoe lớn tiếng hỏi Hung thủ là ai? Độc cô nhàn lại lắc đầu đáp Tài hà cũng không biết Linh xà cư sĩ xa đôi hàng lệ lầm bẩm một mình Lão gia là người ở đời ta tôn sùng nhất Nhưng lão gia không chịu lượng xét cho ta Ngờ đâu nay lão gia lại bị thảm sát về tay kẻ khác Hắn nghẹn ngào một lúc rồi hỏi Giữa người và lão gia có mối liên quan thế nào? Độc cô nhàn trầm ngâm một chút rồi đáp Là tình bạn hiểu Linh xà cư sĩ giật mình hỏi Là bạn hiểu ư Sao lão ra lại kết bàn với ngươi Độc cô nhàn hơi đỏ mặt lên Thiệt tình mà nói Thì cô cháu gái của lâm tiền bối Là bằng hiểu của tài hạ Linh xà cư sĩ đồng tâm hỏi Cháu gái của lão ra ư Y vẫn bình yên chứ Độc cô nhàn đáp Nàng vẫn bình yên Có điều hiện nay hành tung vô định, không biết đang ở địa phương nào Linh xà cư sĩ cất giọng ấm ớ hỏi Chắc người yêu con bé ấy lắm nhỉ Độc cô nhàn hắng giọng nói Tài Hà đã nói là đối với bất cứ cô gái nào trong thiên hà Tài Hà cũng không thèm để ý nhìn thì tại sao lại yêu cô ấy được Linh xà cư sĩ thở dài nói Nếu vậy thì y yêu người rồi Độc cô nhàn nhăn mặt Sao tôn giá cứ dườm lời mãi thế Linh xà cư sĩ xìu mặt xuống hỏi Thế thì tại sao ngươi lại tới đây? Ngươi muốn gặp bản cư sĩ với mục đích gì? Độc cô nhàn chưng hừng ấp uống đáp Cái đó, cái đó Chàng nhắc đi nhắc hai chữ đó hồi lâu rồi cứng miệng, không biết nói sao nữa Lâm thiên lôi chỉ di ngôn bảo chàng đến Linh xà đông bái kiến một trung niên tàn phế Nhưng lại không dàn chàng đến kiếm hắn để làm gì Ấp uống một hồi, chàng đành nói thật Lâm láo tiền bối chỉ dằn tài hạ đến ít kiến tôn giá mà không chỉ thị rõ đến để làm gì Linh xà cư sĩ rất lấy làm kỳ Hắn đảo mắt nhìn thẳng vào mặt độc cô nhạn rồi bỗng la lên Quả thiệt như vậy ư Ngươi, ngươi hãy lại gần đây Hai tay hắn vỗ vào mình rắn quát Các ngươi hãy lui ra một lúc Quả nhiên hai con rắn hiểu tiếng người Từ từ co mình lại rồi trườn vào trong động Độc cô nhạn cũng lấy làm kỳ Chàng cất bước tiến lại, trước mắt đã đến gần cửa đồng. Linh xà cư sĩ lại đưa mắt nhìn thẳng vào mặt độc cô nhạn. Chàng không tự chủ được hắng dòng một tiếng rồi nói. Tôn giá có điều gì muốn nói phải không? Linh xà cư sĩ thu ánh mắt về hỏi lại. Sau gáy ngươi có cái gì không? Độc cô nhạn giận mình kinh hái nói. Sau gáy tại hạ có một chấm đỏ, vì sao tôn giá lại biết? Trong đầu óc chàng này ra nhiều mối nghi ngờ. Chàng không hiểu giữa quái nhân tàn phế này và mình có mối quan hệ gì Chàng cơ hồ không nhìn nổi, khấn thầm thương đế cầu mong cho mình và quái nhân kia không có quan hệ gì hết Linh xà cư sĩ nước mắt chảy quanh hỏi Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Rồi không chờ độc cô nhàn trả lời, y tự đưa ngón tay ra bấm một lúc rồi hỏi Chắc ngươi đúng 20. Độc cô nhàn trong lòng lạnh ngắt đáp Đúng thế Linh xà cư sĩ hỏi tiếp. Ngươi là đứa con côi cút từ nhỏ, cái tên độc cô nhàn cũng do ngươi chọn lấy phải không? Độc cô nhàn mặt lạnh như băng đáp. Hoàn toàn đúng cả. Chàng nói tiếp. Và chấm đỏ thì tài hạ không chỉ có một chấm. Linh xà cư sĩ nói ngay. Ở đầu gối bên trái cũng có một chấm nữa chứ gì? Độc cô nhàn lầm lì đáp. Tôn giá không nói sai một ly, bây giờ tài hạ xin hỏi tôn giá mấy câu. Linh xà cư sĩ đáp. Ngươi hỏi đi. Vừa rồi một trong năm tên nha đầu kêu tôn giá là tứ gia, mà thuần vu lão phu nhân lại quan tâm đến tôn giá như vậy, thì chắc chắn tôn giá là tứ công tử trong thuần vu thế gia phải không? Còn vì tứ phu nhân trong thuần vu thế gia thì chắc là vợ của tôn giá rồi. Linh xà cư sĩ gật đáp. Đúng lắm. Người đã gặp y rồi ư Độc cô nhàn không lộ vẻ gì, lạnh lùng đáp Tài Hà đã gặp rồi Linh xà cư sĩ thở dài nói Bây giờ ngươi cần biết ta là ai chứ Độc cô nhàn cất tiếng lạnh léo như băng giá mùa đông, chầm chạp đáp từng tiếng một Tôn giá là ra ra Tài Hà Độc cô quái khách Jun 25, 2021 11h55 tối Độc cô nhãn trong lòng bối rối vô cùng, nhưng chàng không có cách nào phủ nhận một sự thực vô cùng phú phàng, vì tứ phu nhân trong thuần vô thế ra kia là mẫu thân chàng, còn quái nhân cục chân ăn rắn sống này là phù thân. Chàng hận mình sao không chết ngay từ thỏa nhỏ mà lại còn sống đến ngày nay để chịu đựng những cái đau khổ ở đời một cách bối. Trước kia chàng mong mỏi biết được thân thế của mình, nhưng nay hiểu rõ phù mẫu là ai thì chàng lại hối hận, thà rằng chàng biết cho xong. Linh xà cư sĩ nước mắt giàn rùa cất tiếng hỏi Hài tử, dường như ngươi căm hần ta lắm thì phải Độc cô nhàn la lên Im miệng đi, đừng kêu bản nhân là hài tử nữa, bản nhân Linh xà cư sĩ run lên ngắt lời Phải rồi, ta không đủ tư cách làm ra ra ngươi Nhưng Độc cô nhàn đâm liều, chàng cắt ngang Thôi đừng nói nữa, bản nhân đi đây Linh xà cư sĩ cất giọng thê thảm la lên Hai tử, à quên, độc cô nhàn, người không muốn nghe ta giải thích nữa hay sao? Độc cô nhàn hứng hờ đáp Chẳng có gì đáng giải thích cả, sự thực đã tỏ rõ hết rồi Bản nhân là người không cha mẹ, bản nhân không muốn nhận ai làm ra ra Linh xà cư sĩ toàn thân run bẩn bật, giọng nói càng thê thảm hơn Trong thiên hạ chẳng bao giờ có chuyện cha mẹ không thương yêu con cái ta làm việc này là vạn bất đắc dĩ, ban đầu ta bỏ rơi ngươi chính là một điều hay cho ngươi đó. Độc cô nhàn la lên. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Chàng xoay mình dạo bước đi luôn. Linh xà cư sĩ gầm lên như tiếng sấm. Quay lại đá. Thanh âm hắn bi thảm như con thú bị thương. Độc cô nhàn đau lòng chịu không nổi, chàng dừng chân quay lại hỏi. Ra ra, đây là lần đầu tiên mà cũng là cuối cùng tài hạ kêu cư sĩ bằng ra ra đó Cư sĩ nghĩ thế nào mà muốn giữ tài hạ lại Phải chăng để cùng ăn thịt rắn sống với cư sĩ Linh xà cư sĩ bật tiếng cười thê thảm đáp Ta muốn cho ngươi biết mấy điều Tên thật của ngươi là Thuần Vu Minh Lâm Thiên Lôi là ngoại tổ ngươi Mẫu thân ngươi là con gái lão ra đó Còn cháu ngoài của ngươi là em ruột của ngươi Độc cô nhàn nhăn nhó cười hỏi Còn gì nữa không? Linh xà cư sĩ lắc đầu đáp Không còn gì nữa, có điều Hắn ra vẻ cầu khẩn nói tiếp Ta còn chưa muốn chết, ta sẽ gắng gượng ở đây mà sống thêm để chờ một ngày kia ngươi lại đến thăm ta Có khi ngày đó ngươi sẽ kêu ta bằng da da với một tấm lòng tha thiết Độc cô nhàn trầm giọng ngắt lời Cái đó thì không được đâu, tài hạ vĩnh viễn sẽ không trở lại đây và kêu cư sĩ bằng da da nữa Trên cõi đời này và ngày hôm nay chúng ta chỉ có bấy nhiêu lời là chấm dứt Linh xà cư sĩ nghẹn ngào hỏi Ngươi quyết tuyệt đến thế ư? Độc cô nhàn hứng hờ đáp Tài hạ quyết tuyệt đến độ không thể nào quyết tuyệt hơn được nữa Linh xà cư sĩ chép miệng thở dài nói Thôi thế cũng được, ngươi đi đi Độc cô nhàn trợt động tâm hỏi lại Tài hạ còn một điều muốn hỏi cư sĩ Linh xà cư sĩ hai mắt sáng lên dục. Ngươi hỏi đi Độc cô nhàn ngẩn ngừ một chút rồi hỏi Thuần vu lão phu nhân có biết việc cư sĩ sinh hạ một trai một gái không? Linh xà cư sĩ lắc đầu đáp Lão nhân ra không biết đâu Độc cô nhàn lại hỏi Thế là may, ngoài ra, nhị phu nhân có biết cư sĩ còn sống ở chốn này không? Linh xà cư sĩ sừng sốt đáp Chắc mù không biết đâu Bụi yêu phụ đó mà biết ta ở đây thì chắc bụi đã ra hải rồi Lão phu nhân mới biết gần đây Nhưng người có tình mẫu tử nên phải giấu giếm không cho nhị phu nhân hay Ý người còn muốn kêu ta về thuần vu thế gia Độc cô nhàn hỏi Cư sĩ có định về không? Linh xà cư sĩ đáp Ta quyết định về Độc cô nhàn đam chiêu hỏi Tứ phu nhân bị cầm tù rồi cư sĩ có biết không? Linh xà cư sĩ giật mình kinh hái hỏi Ta không biết chuyện này, tại sao y lại bị giam cầm? Độc cô nhàn gióng giác đáp Y vì tải hạ mà bị giam cầm, y đã buông tha tải hạ Linh xà cư sĩ la lên Trời ơi! Độc cô nhàn nói tiếp Nếu y không phải la mẫu thân tải hạ thì tải hạ phải cảm kích ân tình suốt đời và sẽ báo đáp cho xứng Tuy nhiên giờ đây khi đã biết được sự thật thì chẳng những tài hà không cảm ơn tí nào, cũng chẳng giảm bớt lòng căm hận. Linh xà cư sĩ la lên. Ngươi! Độc cô nhàn thét lên. Tài hạ đi đây. Chưa dứt lời chàng đã băng mình chạy đi, may ở chỗ đường hầm rất rộng, chàng chạy nhanh mà không bị vướng vấp chút nào, chớp mắt đã ra đến cửa đồng. Độc cô nhàn trong lòng đang tức giận. Chàng chẳng ý kỳ gì bọn người thuần vu thế gia đang canh gác trong bóng tối mà vẫn sông thẳng ra cửa đồng Lập tức có bốn tên áo xanh tre mặt bước ra chặn đường. Một tên lớn tiếng quát hỏi. Ai? Sao dám tự tiện sông vào đồng phủ? Độc cô nhàn gần dòng đáp. Hôm nay ta không muốn giết người, các người nếu còn quý tính mạng thì tránh xa đi. Gá kia hiển nhiên không biết độc cô nhạn lời hại thế nào, càng lớn tiếng thép. Quân chó má này thiệt là lớn mật, sao dám? Độc cô nhàn nổi giận đùng đùng, chàng không chờ tên kia dứt lời đá phóng trường đánh ra. Một làn ngũ sắc vừa vọt lên thì mấy tiếng rú ngắn ngủi đã vang lên. Bọn này chỉ là nhanh bút dưới chướng của thuần vu thế ra thì làm sao chống nổi ngũ hành thần trưởng của chàng, cả bốn tên chết ngay lập tức không còn tên nào sống sót. Độc cô nhàn không ngừng lại chút nào vẫn tiếp tục cắm đầu chạy về phía trước nhanh như tên bắn. Chàng chạy như người điên không có mục đích gì, dường như chỉ có chạy không ngừng mới bớt được một chút nỗi đau khổ trong lòng chàng. Tình cảm cùng lý trí độc cô nhàn đã hoàn toàn lâm vào tình trạng rối ren, hỗn loạn. Chàng bị kích thích quá mạnh đến nỗi không phân tích được hành động của mình là đúng hay sai nữa. Lúc này chàng chẳng phân tích được gì hết. Đã hết canh ba, sương đêm mát rưỡi, chàng tỏ giữa trời, ánh ngân quang chiếu ra bốn phía sáng rực rỡ cả một vùng. Cảnh vật ngoài mấy trường cũng có thể trông thấy rõ. Độc cô nhàn chạy liền một mạch hơn hai chục giảm mới thả bước từ từ đi chậm lại. Đột nhiên phía sau có tiếng người kêu. Độc cô nhàn, độc cô nhàn. Thanh âm hiển nhiên từ miệng một thiếu nữ thốt ra. Độc cô nhàn đang trong cơn thất vọng tột độ nên thính giác trở nên chậm chạp. Chàng chỉ nghe tiếng gọi lờ mờ như có như không nên vẫn tiếp tục cất bước. Thiếu nữ kia gọi một lúc lâu mà không thấy phản ứng thì dường như phát cáu. Đột nhiên nàng lạng mình đúng chắn trước mặt độc cô nhàn cười lạt hỏi. Độc cô nhàn, ngươi là cây gỗ vô chi hay sao thế? Độc cô nhàn kinh ngạc, bây giờ chàng mới nhìn thấy trước mặt mình có người đứng chắn. Người này toàn thân mặc đồ trắng, dưới ánh trăng sáng tỏ người nàng càng lộng lẫy phi thường khiến chàng hoang mang ngó nàng chầm chập. Sao chàng rủi mắt nhìn lại rồi nở một nụ cười ngây ngô hỏi. Phải chăng ngươi là lâm nguyệt thu? Người đó chính là Lâm Nguyệt Thu, bữa trước vì một lúc tức giận nên nàng bỏ đi. Lâm Nguyệt Thu nghe độc cô nhàn nói vậy thì dương cặp lông mày lên hỏi lại. Mới chia tay có mấy bữa mà ngươi không nhân được ra tà ư. Giọng nói của nàng ra vẻ hần giận. Độc cô nhàn nhìn chầm chập vào mặt Lâm Nguyệt Thu rồi đột nhiên nổi chàng cười rộ, cười lăn cười lộn, vạn vẻo cả lưng một hồi lâu không ngừng. Lâm Nguyệt Thu thấy thái độ của độc cô nhàn trở nên thất thường thì không khỏi kinh ngạc. Nàng hỏi bằng một dòng khá thân thiết Ngươi điên rồi hay sao? Độc cô nhàn nhìn nàng vừa cười vừa đáp Đúng đó, ta điên rồi đây Lâm Nguyệt Thu cười lạt hỏi Ta biết tại sao ngươi điên rồi? Độc cô nhàn không khỏi sừng sốt hỏi Ngươi biết rồi ư Lâm Nguyệt Thu lên dòng bí mật đáp Dĩ nhiên là ta biết, ta không cần tận mắt thấy mà đoán ra cũng được Độc cô nhàn lấy làm kỳ hỏi Vậy thì ngươi nói đi, vì sao ta phát điên? Lâm Nguyệt Thu cười đáp Nhất định là con nhỏ chủ nhân của con chim to lớn đó không yêu ngươi Độc cô nhàn khẽ quá Tầm 7 Nói đoàn chàng lại cười rộ Lâm Nguyệt Thu cho mày dầm chân nói Hỏng bét, ngươi điên thật sự rồi Độc cô nhàn ngừng tiếng cười nói Lâm Nguyệt Thu, ta muốn hỏi ngươi một câu Lâm Nguyệt Thu hướng hờ đáp Ngươi cứ nói. Độc cô nhàn ngập ngừng hỏi. Ngươi, ngươi thích ta lắm có phải không? Lâm Nguyệt Thu nhìn độc cô nhàn chầm chập một hồi rồi nàng ngơ ngẩn suốt thần, mặt đỏ lên hỏi. Tại sao ngươi hỏi ta câu này? Độc cô nhàn trầm giọng nói. Ngươi bất tất phải hỏi tại làm sao, chỉ cần trả lời ta là có hay không? Lâm Nguyệt Thu cúi đầu xuống đáp. Có. Tiếng nàng đáp khẽ nhưng lọt vào tai độc cô nhàn tưởng chừng như một tiếng sét Chàng thở dài hỏi nữa Vậy ngươi có vui lòng kết hôn với ta không? Lâm Nguyệt Thu bẽ lẽn đáp Vui lòng Độc cô nhàn lại cười rộ nói Hay lắm, vậy chúng ta đi kiếm người chứng để làm lễ thành hôn được chăng? Lâm Nguyệt Thu trong lòng sung sướng như mở cờ nhưng cố giấu kín không để lộ ra ngoài mặt Nàng sượng sùng đáp Cái đó, là tuyệt ở nhàn ca. Nhưng nàng vừa dứt lời thì đột nhiên bên mình có thêm một người xuất hiện. Người này tới không phát ra một tiếng đồng tựa hồ ma quỷ hiện hình khiến cho Lâm Nguyệt Thu cùng độc cô nhàn đều giật mình kinh hái. Nguyên độc cô nhàn trong lòng đang vô cùng khích động, còn Lâm Nguyệt Thu thì vui mừng quá đối đến say sương ngây ngất, hai người như điên như giải đến nỗi có người tới bên cạnh mà không ai hay. Độc cô nhàn chuyển động ánh mắt, chàng hoang mang chắp tay xá dài và cất tiếng chào. Đoàn lão tiến bối. Người mới đến là thiên nam độc thánh đoàn Vân Trình. Ông ta vẻ mặt trầm trọng, so với khi gặp chàng lần trước thì lần này tiểu tùy đi nhiều. Đầu tóc bơ phờ dâu ria tua tùa, hai mắt nổi lên đầy tia máu đỏ như một người thất hồn phách lạc. Ông ta đưa mắt liếc qua mặt Lâm Nguyệt Thu rồi hỏi. Con nhỏ này là ai thế? Độc cô nhàn vẫn bâng khuâng ngập ngừng đáp. Đó là Lâm Cô Nương. Đoàn Vân Trình cất giọng trầm trầm ngắt lời. Lão Phu muốn hỏi nó là người thế nào, tại sao đi cùng với Thiếu Hiệp? Độc cô nhàn sừng sốt đáp. Cái đó, dường như đoàn lão tiền bối bất tất phải hỏi làm chi. Vì trong lòng đang dối bời nên câu trả lời của chàng có vẻ vô lễ. Thiên Nam độc thánh đoàn Vân Trình như chạm phải đinh. lão tức dần trần ngược hai mắt, dâu tóc dừng đứng cả lên, tưởng chừng sắp làm giữ đến nơi. Lão lắp bắp một hồi rồi thử người ra thở dài nói. Đúng thế, lão phù hỏi như vậy là không tiện. Lão đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi tiếp. Còn lão chọc kia đâu rồi? Độc cô nhán biết đoàn vân trình muốn hỏi tứ bất hòa thượng, chẳng ngẩn ngừ một lúc rồi đáp. tại hạ bữa trước có gặp y một lần, nhưng chỉ hốt hoảng một lúc rồi lật đật chia tay. Đoàn vân trình nhảy trồm lên la lối. Sao, chỉ một lúc rồi chia tay ư? Vậy ra lão không đi theo thiếu hiệp sao? Độc cô nhàn ấp úng. Có đi chung với nhau nhưng chưa được bao lâu thì vì nguyên nhân khác nên phải chia tay. Đoàn vân trình lầm bầm tức giận hỏi. Vì nguyên nhân gì? Lão không chờ độc cô nhàn trả lời đã lớn tiếng nói tiếp. Thảo nào lão chọc đó không thông tin cho lão phu lấy một tiếng. Chuyến sau mà bị lão phu tóm cổ thì phải đánh cho quẻ mới được. Độc cô nhằn cực kỳ bối rồi vì chàng không biết trả lời đoàn vân trình về việc đoàn hiểu vân ra sao. Hơn nữa trong lòng chàng đang gặp nỗi đau thương, chỉ hận mình không chết đi cho rồi. Lâm Nguyệt Thu đứng bàng quan bằng con mắt lạnh lùng không nói gì, bây giờ nàng mới khẽ cất tiếng hỏi độc cô nhằn. Lão là ai vậy? Độc cô nhằn cho mày đáp. Đoàn lão tiến bối. Câu trả lời của chàng quá ư hàm hồ. Lâm Nguyệt Thu hoang mang không hiểu. Nàng ngẫm nghĩ một lúc lại hỏi. lão quen với nhàn ca à? Độc cô nhàn ra chiều khó chiều đáp. Bất quá mới chỉ gặp nhau một lần. Thiên Nam độc thánh đoàn vân trình nhiến răng thoá mạ tứ bất hòa thượng một hồi, sau lại thấy độc cô nhàn cùng Lâm Nguyệt Thu thì thầm to nhỏ với nhau ra chiều thân thiết thì lão không chịu được, tức giận phở dâu hỏi. Giữa các ngươi có mối quan hệ gì? Lâm Nguyệt Thu dương cặp lông mày liễu lên đáp. Chẳng có mối liên quan gì hết nhưng Rồi nàng đỏ bừng hai má cúi đầu xuống nói tiếp Bây giờ bọn tài hạ đang sắp sửa cùng nhau kết hôn Đoàn vân trình nhảy lên cao mấy thước lớn tiếng hỏi Kết hôn, có thật thế không? Độc cô nhàn cặp mắt thẫn thờ nhìn vào bóng đêm trầm ngâm không nói gì cả Sở dĩ chàng nói với Lâm Nguyệt Thu cùng nàng kết hôn chỉ là một câu nói để phát tiết nối phẫn quất trong lòng Dĩ nhiên đó không phải là sự thật Chẳng phải chàng không có ý kết hôn Nhưng kết hôn với ai thì được Chứ không khi nào kết hôn với em gái mình Lâm Nguyệt thu nhíu cặp lông mày hỏi Láo tiên sinh bị làm sao thế Hôn nhân là việc lớn Chẳng lẽ bọn tải Hà còn lừa gạt tiên sinh hay sao Nàng đảo cặp mắt sường sùng nói tiếp Bây giờ bọn tải hạ còn thiếu người làm chứng lão tiên sinh, lão tiên sinh có đồng ý giúp việc đó hay không Đoàn vân trình như người phát điên Lão la lên, sao, ta, không được, các người muốn chết cả hay sao?